t r ư ớ chỉ 1026, c cần tôi ở đây thì bà đừng hòng được sống yên ổn tiến thanh ti cười châm t r ọ c bà đương nhiên là không có quyền can thiệp rồi bà sẽ chỉ làm một vài việc mờ ám mà thôi hạ như sương bà đang tính toán cái gì cả bà và tôi trong lòng đều biết rất rõ nhưng tôi sẽ không để cho bà được như ý muốn đâu chỉ cần tôi còn ở nhà họ hạ một ngày thì bà đừng mong tôi sẽ đối xử hòa nhã với bà cái nhà này chỉ cần tôi vẫn còn ở đây thì bà đừng mong sống yên ổn chúng ta cứ cho xem giống như mấy món quà hai ngày hôm nay tôi đảm bảo bà sẽ nhận không xuề đâu tiến thanh ti cười lạnh một tiếng quay người rời đi dâm một tiếng cánh cửa p h ò n g đóng sập lại du phu nhân cả người run rẩy những món đồ chơi ác ý xung quanh đều là đồ giả nhưng nhìn chúng giữa đêm khuya thanh vắng này lại cảm thấy rợn cả người bà ta có cảm giác cái lạnh như thấm vào tận xương cốt tiến thanh t i là một bất ngờ ngoài ý muốn là người xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người là người mà bà ta không thể khống chế được trong lòng du phu nhân còn rõ ràng hơn ai hết nếu như không mau chóng xử lý con nhỏ này cái chờ đợi bà ta ở phía trước chỉ có sự hủy diệt yến thanh ti hung hăng đóng sập cửa lại thở dài một tiếng trong lòng thoải mái hơn rất nhiều cô chuẩn bị về phòng quay sang một cái liền nhìn thấy hạ an lan đang đứng cách đó không xa khoe môi yến thanh ti giật giật ông bác này của cô có tật xấu chuyên môn đi nghe lén ả cô cười cười ngại ngùng bác muốn thế này rồi sao bác vẫn chưa nghỉ ồn ào như thế bác còn ngủ được nữa sao hạ an lan mặc một cái áo choàng tóc thai có hơi rối không có sự nghiêm túc của ban ngày nhìn vào trông ông lại càng thong dong tự tại hơn người ta khi nhìn vào ông thường bỏ quên tuổi tác của ông mà bị sức hấp dẫn của ông thuyết phủ tiến thanh ti vào đầu vậy bác nghe thấy hết rồi ạ hạ an lan thản nhiên nói những gì nên nghe được đều đã nghe thấy hết tiến thanh ti bĩu m ô i thế có nghĩa là đã nghe thấy hết rồi chứ gì cô không biết nên nói gì mới phải làm việc xấu rồi bị bắt tại trận cái này thực sự có hơi ngại nha hạ an lan nhìn yến thanh ti một hồi thở dài một cái quay đi yến thanh ti nhìn theo bóng lưng của hạ an lan cô mí môi thế có nghĩa là bác ấy thất vọng về cô rồi à kết quả hạ an lan quay đầu lại thấy cô vẫn đứng đó bất động nói còn không đi theo à y ế n thanh ti lập tức cười tươi hớn hở đ u ổ i theo vào đến thư phòng y ế n thanh ti hỏi bác có thất vọng về con không ạ những việc con đã làm chắc chắn sẽ khiến người khác chán ghét hạ an lan thở dài một tiếng nói con làm thế rất đúng con cũng rất thông minh bác rất vui nhưng cũng rất đau lòng mục đích của y ế n thanh ti khi làm những chuyện đó là gì hạ an lan đều biết con bé rất thông minh nhưng chính vì sự thông minh mẫn cảm của con bé khiến ông cảm thấy đau lòng yến thanh ti nghe vậy trên mặt lại cười hớn hở thế thì con yên tâm rồi con còn đang lo đợi đến lúc con vạch trần bộ mặt thật của du phu nhân thì có khi con không ở lại đây nổi nữa đứa ngốc này người thân thực sự cho dù là bất kỳ lúc nào đều sẽ đừng bên cạnh con con muốn làm gì thì cứ làm tất cả đã có bác trong lòng yến thanh ti cảm thấy thật ấm áp tuy rằng cô đã nói trước mặt hạ như sương kể cả không có nhà họ hạ làm chỗ dựa thì cô vẫn là yến thanh thi cô vẫn có thể sống được rất tốt nhưng cô lại không có cách nào để có thể thoải mái giống như bây giờ có bao nhiêu người yêu thương che chở cảm nhận được sự ấm áp từ bọn họ yến thanh thi ngẩng đầu cười nói c ả m ơn bác nhưng hạ như sương là một người rất biết nhẫn nhịn bác nói xem bà ta sẽ ngoan cố đến bao giờ chương một n r ă m hai m ư b á c ơi bác có thể tha thứ cho bác nhạc được không con đi câu cá bao giờ chưa tiến thanh ti lắc đầu câu cá là để tu tâm d ư ỡ n g tính trước đây cô lấy đâu ra nhiều thời gian như thế để làm mấy cái việc đó câu cá thì không thể nóng n ả y con càng nóng n ả y thì cá càng không mắc câu con phải nhớ rõ một điều bà ta còn sốt ruột hơn con tiến thanh ti gật đầu con biết rồi về phòng nghỉ đi đừng có thức khuya mai thế yến thanh ti cười hì hì vậy con về phòng đây chúc bác ngủ ngon đi được hai bước yến thanh ti quay lại nói bác ơi bác thực sự không thể tha thứ cho bác nhạc được ạ bác ấy rất đơn thuần rất ngây thơ như một đứa trẻ con ấ y hạ an lan chỉ chỉ vào cửa phòng muộn lắm rồi con mau về nghỉ đi yến thanh ti bĩu môi đúng là nhỏ mọn n g à y hôm sau du phu nhân thức dậy với hai quầng thâm quanh mắt đen sì đôi mắt lờ mờ ảm đạm bước đi cũng lảo đảo hôm qua bà ta kinh hoàng quá độ dù sau khi y ế n thanh ti đi rồi bà ta thu dọn hết tất cả đám chuột rắn đó lại nhưng vẫn không dám ngủ trên giường sau khi nằm xuống rồi vẫn có cảm giác dường như có thứ gì đó đang bỏ lên người khiến bà ta sợ hãi ngồi ngủ trên ghế cả một đêm lúc ăn sáng tiến thanh t i cười nói xem ra hôm qua du phu nhân nhân ngủ không được ngon nhỉ chậm không hiểu ác mộng kinh khủng đến mức nào mà khiến cho bác sợ đến vậy ạ du phu nhân thản nhiên nói c ả m ơn đã quan tâm tôi vẫn tốt lắm du hi vẫn cứ cưới gầm đầu xuống ăn cơm với kinh nghiệm tích lũy hai ngày n à y du hi đã quyết định một chuyện hôm nay phải ăn cho no để tối đến còn chạy trốn mẹ no chứ ông đây không muốn chơi với các người nữa dù sao anh ta cũng đã không thể khuyên nổi mẹ mình ba cũng chẳng thèm nghe anh ta nói đã thế thì anh ta ở lại đây làm cái gì chờ chết à? quyết định rồi du hi càng cắm đầu cắm cổ vào ăn hạ lao thái hỏi yến thanh ti ngày mai mẹ của thính phong đến phải không con yến thanh ti gật đầu đúng ạ ngày mai là trung thu mọi người đến vui tết trung thu cùng với bà đó ạ trên gương mặt hạ lao thái tràn ngập nụ cười thật tốt quá ngày mai bọn họ đến rồi đợi đến khi chuyện hôn sự của con bàn bạc xong xuôi ngày tháng của hồi môn của con và rất nhiều những thứ khác nữa được định ra bà và ông con bác con có thể bắt đầu chuẩn bị cho con được rồi hạ lao thái cảm khai nói trước đây thực sự không ngờ đến bà cũng có thể sống được đến ngày nhìn thấy cháu gái mình đi lấy chồng tiến thanh ti an ủi bà bà ơi bà không những có thể nhìn thấy cháu đi lấy chồng mà còn có thể nhìn thấy chắt ngoại của bà nữa cơ đúng thế bà còn phải đợi để bế chắt nữa chứ nếu như mẹ cháu còn còn sống thì tốt biết bao nhiêu hạ lao thái nhớ đến đứa con gái bé bỏng của mình trong mắt bà lại hiện lên vẻ đau thương sự trở về của y ế n thanh ti tuy khiến gia đình trở nên vui vẻ hơn rất nhiều cũng khiến cho lão thái thái cuối cùng tìm được niềm an ủi tuổi già nhưng có những lúc càng nhìn vào y ế n thanh ti bà lại càng nhớ đến tiểu ái của mình có những đêm lão thái thái nghĩ về những khổ sở mà con gái mình phải chịu đựng bao nhiêu năm ở bên ngoài bà lại đau đớn đến mức không ngủ được h ế n thanh ti nhìn đôi mắt của bà cụ liền biết bà đang nghĩ gì cô vội nói nếu như mẹ con vẫn còn chắc chắn là sẽ mắng con tại sao lại vét sạch của để dành của bà hạ lao thái cười lên những thứ đó vốn là của con ai bà cũng không cho đều là của thanh ti nhà mình hết không cho ai cả vẫn là bà ngoại đối với con tốt nhất k i ế n thanh ti ôm lấy cánh tay bà làm nũng cô thi thoảng lại liếc về phía du phu nhân bà ta vẫn bình thản dùng nữa dường như không để ý đến những gì bọn họ đã nói yến thanh ti cười châm t r ọ c không để ý giả vờ giỏi thật để tôi xem bà còn có thể nhịn được bao lâu t r ư ơ n g một nghìn không trăm hai mươi tám không can ăn rất dễ nuôi hạ lao thái hỏi yến thanh ti sao giờ này thính phong vẫn chưa đến nhỉ bà có chút chuyện muốn hỏi nó yến thanh ti len lén liếc về phía hạ an lan cười ha ha nói à anh ấy ạ hôm nay anh ấy có chút chuyện nên không đến ngày mai anh ấy sẽ đến cùng với bác gái và các bác trong nhà họ tô nhạc thính phong mới sáng sớm đã gọi điện đến cho cô bảo là ngẫm lại chuyện tối hôm qua tốt nhất là hôm nay không đến nhỡ đâu mà gặp phải bác cô thì khó ăn nói lắm biết đâu đến lúc đó bác cô lại đâm cho một câu mẹ cậu đã đến rồi sao không sang đây cùng với cậu thế thì nhạc thính phong nên trả lời như thế nào hơn nữa nhạc thính phong nói với cô bây giờ nhạc phu nhân đã chẳng còn thiết tha gì nữa rồi anh ở lại đó canh chừng bà thì tốt hơn tiến thanh ti thầm đoán bác đúng là một lao hồ ly hạ lao thái cảm thấy lạ ả i tại sao lại không sang nhỉ bà đang muốn hỏi nó mẹ nó và các bác nó thích ăn gì có gì phải kiêng không chúng ta không thể để thất lễ được chuyện này ấy ạ con biết con biết bác gái giống con không kén ăn đâu chỉ cần ăn ngon là được rồi lao thái thái vớt má yến thanh ti thế lại dễ nuôi giống con yến thanh ti gật đầu lia l i a đúng đúng ạ rất dễ nuôi hạ lao thái gọi một tiếng an lan hạ an lan ngẩng đầu ngày mai mi mi đến con đừng có x ị cái mặt ra dọa người ta sợ đấy vâng ạ buổi chiều hạ lao ra nhận được điện thoại từ một ông bạn già hẹn ông đi đánh cờ ông vui vẻ đi chơi nhưng mà tối đến lúc về đến nhà vẻ mặt ông có chút nặng nề tiến thanh ti gọi ông ấy lần mà ông chẳng nghe thấy cô có chút khó hiểu ông ngoại làm sao thế không biết đ ữ a tối hạ an lan vẫn chưa về vẫn còn phải làm thêm bầu không khí trên bàn cơm tối nay có cái gì đó khác lạ hiến thanh ti mấy lần liền phát hiện ra ông ngoại đang nhìn cô với ánh mắt có chút kỳ lạ nhưng mà mỗi lần cô phát hiện ra rồi ông lại vội vàng quay đi điều đó khiến trong lòng thanh ti có chút bồn u chồn chẳng lẽ cô làm sai ở đâu ạ sau bữa tối hiến thanh ti theo thường lệ cùng hạ lao thái xem tiêu phòng điện hạ lao ra bảo là ăn nhiều quá đi ra ngoài mấy vòng trò tiêu cơm du phu nhân đi tìm thì thấy ông đang ngồi một mình trong vườn hoa trên gương mặt tràn đầy một thiền bà ta t ỏ mò hỏi chú làm sao vậy ạ sao lại ngồi đây một mình trong lòng chú có tâm sự gì hay sao ạ hạ lao ra lắc đầu không có gì con về trước đi ta ngồi đây một lát rồi về du phu nhân không đi mà ngồi xuống chú có chuyện gì có thể nói cho con nghe mà con không chắc có giúp được cho chú nhưng ít nhiều gì cũng có thể giúp chú giải tỏa một phiền hạ lao ra thở dài một tiếng hôm nay chú tưởng ông triệu gọi chú đến đánh cờ nhưng đến rồi mới biết là l a o la nhờ ông ấy tìm chú nói vài việc với chú nhà họ la du phu nhân lắc đầu không ngờ được bọn họ vẫn tìm đến chú hạ lao ra kinh ngạc làm sao con biết bọn họ sẽ đi tìm chú à du phu nhân cười cười nói không có gì hôm qua nhà họ la có người đến nhờ con muốn thông qua con để gặp chú con không đồng ý không ngờ được bọn họ vẫn tìm được đ ế n chú thế con biết là vì chuyện gì không gương mặt ông tràn đầy hoài nghi du phu nhân không để ý lắm con có biết đôi chút nhưng mà dù sao cũng không quan trọng tại sao lại không quan trọng cơ chứ n h ớ đâu n h ớ đâu ôi hạ lao ra không có nói hết câu thở dài đánh thượt một cái hôm nay lão la nói với ông rất nhiều còn cầm một vài thứ ra cho ông xem bảo thanh ti không phải là cháu ngoại của nhà họ hạ t r ă a i mươi chín con đường tìm đến cái chết á ã phải trải qua của một tiện nhân ông xé nát cái thứ ấy ngay lúc đó sau đó khẳng định rõ ràng thanh ti chính là cháu ngoại của nhà họ hạ chuyện này không có bất cứ điều gì đáng để nghi ngờ bảo nhà họ la bọn họ đừng lãng phí tâm cơ nhưng nói thì như thế bản thân ông cũng có ít nhiều dao động du phu nhân dịu d à n g nói con biết chú muốn nói là nhờ đâu thanh t i không phải là người nhà họ hạ thật thì làm thế nào thực ra bây giờ cái đó cũng chẳng quan trọng nữa anh lan và cô đều đã công nhận những thứ khác không cần quan tâm nữa thanh t i quả thật đã mang đến rất nhiều niềm vui cho cô con có thể nói là bộ huyện có thể tỉnh lại và hồi phục được như bây giờ là nhờ vào công lao của thanh ti nhưng ta lo lắng hạ lao ra rất thích tiến thanh ti chuyện này là thật nhưng ông đang lo là nếu như thanh ti là do phe phái đối lập của hạ an lan phái đến thì làm thế nào con bé bước vào nhà họ hạ dễ như chở bàn tay nhận được sự yêu thích và tin tưởng của tất cả mọi người nếu như tương lai sau này nó có làm cái gì thật rất dễ có thể khiến hạ an lan rơi vào tình cảnh b ạ n kiếp bất phụ sẽ khiến nhà họ hạ sụp đổ góc độ tư duy giữa nam và nữ rất khác nhau cho nên trên một vài chuyện so với lao thái thái hạ lao ra lại kiên định hơn bởi vì đàn ông thường suy xét và chú ý tới đại cục nhiều hơn du phu nhân do dự rất lâu mới nói con thật ra có mấy câu vẫn muốn nói với chú nhưng trước đây vì cả chú cô và anh lan đều kiên định tin tưởng vào yến thanh ti cho nên con cũng không dám nói nhưng nếu hôm nay chú đã hoài nghi rồi vậy thì con liền nói cho chú nghe suy nghĩ của con con nói đi du phu nhân cười cười nếu như con nói không đúng chú cũng đừng giận con n h a cứ coi như con đang nói vớ vẩn đi nếu như tiểu gái năm đó chưa chết nếu như yến thanh ti thực sự là con gái của tiểu gái vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả chúng ta nên vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng có m ắ t cho chúng ta một tia hy vọng nhưng nhưng cái gì du phu nhân mím ô i nói nhưng năm đó khi tiểu gái qua đời chúng ta đều có mặt ở đó l ử a cháy dữ dội như thế chú còn nghe thấy tiếng tiểu gái khóc la ở trong đó một đứa trẻ như con bé có thể chạy thoát được không hạ lao ra không nói năng gì trong đầu ông lại nghĩ về chuyện năm đó thứ hai tiến thanh ti quả thật coi chú coi cô coi anh lan như người thân thật sự nhưng mọi người hình như đã bỏ quên một chuyện thì phải cô ta là diễn viên chức trách của diễn viên là gì chính là diễn kịch diễn cái gì là giống cái đấy thực ra chú không biết con quả thực không làm thế nào để thích được những minh tinh bởi vì bên cạnh du hí luôn luôn có những đứa con gái như thế tuy rằng bên ngoài rất nhiều người nói là du hí chơi ngôi sao nhưng chẳng phải là cái đám diễn viên đó muốn thu được lợi ích từ du hí hay sao con biết du hí chính là bị mấy cô diễn viên đó cho vào b ấ y giới giải trí là một cái chảo nhuộm khổng lồ có tốt đến mấy có trong sạch đến mấy người ta bước vào đây rồi cũng sẽ bị nhuộm đen mà thôi phim của thanh ti con cũng đã xem rồi khả năng diễn xuất của con bé cũng khá lắm hạ lao gia vẫn không nói gì nhưng thần sắc có chút lạnh lẽo nếu đúng như những gì con bé đang nói thanh ti chẳng qua chỉ đang diễn kịch với bọn họ mà thôi vậy thì du phu nhân thấy hạ lao gia hơi run rẩy vội nói tiếp đương nhiên đây chỉ là cách nghĩ của con mà thôi bởi du hy khiến con có cái nhìn khá thành kiến với nữ diễn viên nhưng mà chắc thanh ti không như thế đâu con cảm thấy tình cảm mà con bé dành cho cô chú là thật đương nhiên cũng không ngoại trừ kỹ năng diễn xuất của cô ta quá tốt t r ư ơ n g một a mươi một ngày tắc quái bình thường của tiện nhân sơ đu phu nhân cười cười chẳng qua có một thứ duy nhất mà con có thể khẳng định cô ta ghét con chuyện này là thật thật ra con vẫn không hiểu tại sao cô ta lại ghét con đến vậy con lại chẳng hề muốn tranh giành với cô ta cái gì cô ta hà tất phải đề phòng con như vậy hạ lao ra cao mày chuyện lần trước con làm nó biết rồi nếu nó không có khúc mắc với con mới là kỳ lạ du phu nhân sắc mặt trắng bệnh con xin lỗi chú ơi chuyện lần trước con cũng không biết phải giải thích thế nào nữa nhưng mà con rất xin lỗi con không cố ý đâu hạ lao ra thở dài con nói tiếp đi du phu nhân nói tiếp thứ ba thanh ti là người như thế nào con tin chú cũng nhìn ra được không nhắc đến những tin đồn trước kia của cô ta từ những tiếp xúc gần đây với cô ta chú có thể nhìn ra nó đó là một người rất có thủ đoạn và có gan nếu như bỏ qua không đề cập đến các yếu tố cá nhân con rất thích những cô gái như vậy kỳ thực thì con vẫn muốn tìm cho du hí một cô gái như thế có thể quản lý được nó quản lý được gia đình nhưng chính vì như vậy cô ta muốn tính kê ai cũng không hề khó hơn nữa cô ta còn có một vũ khí bất bại đó là khuôn mặt giống ý h ẹ n cô hồi còn trẻ con nghĩ kể cả cho dù biết cô ta là giả nhìn vào gương mặt đó bất kỳ ai trong nhà họ hạ đều sẽ chẳng làm gì được cô ta đúng không ạ bàn tay của hạ lao gia run lên hô hấp có chút dồn dập du phu nhân nói đến vấn đề này cũng chính là vấn đề trong lòng ông lo lắng nhất nhưng mà hạ lao gia nhớ ra một chuyện lắc đầu nói không đúng alan n đã cho ta thấy kết quả xét nghiệm adn rồi kết quả giám định sẽ không lừa được người ta hơn nữa đó còn là do an lan đích thân cho người đi làm du phu nhân cười cười kiểm tra adn cái này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn được đúng không ạ nếu như phe đối thủ con nghĩ muốn làm giả thì rất đơn giản thôi bọn họ có thể đưa yến thanh ti đến trước mặt anh lan đương nhiên cũng có cách làm giả chú ạ chú còn biết nhiều hơn con chú còn rõ ràng hơn con có rất nhiều chuyện những gì nhìn thấy được chưa chắc đã là thật trong lòng hạ lão ra có chút hoảng hốt nhưng mà con bé biết cái vòng cổ chuyện cái vòng cổ đó rất ít người biết đến du phu nhân vội tiếp lời đó lại là một điểm đáng nghi khác cái gì đáng nghi cơ chú nghĩ mà xem năm đó tiểu h a i mới năm tuổi nếu như con bé chưa chết trốn thoát được chú nói xem một đứa trẻ như con bé sao có thể lưu lạc đến tận nông thôn xa xôi việc này chỉ có thể là bị người ta bắt cóc đám bắt cóc đâu có tốt bụng mà để lại vòng cổ cho con bé vào cái thời đấy cái vòng cổ này trị giá không ít tiền đâu hạ lao ra tâm loạn như ma trong lòng ông vốn dĩ đã không được bình tĩnh nghe những lời du phu nhân nói lại cộng thêm những gì ông nghe được từ chỗ lao la hồi chiều khiến cho lòng ông hoang mang dối bời nếu như thanh ti là do kẻ đối địch p h ả i đến vậy du phu nhân nhỏ giọng nói thực ra chú cũng không cần phải buồn rầu biện pháp đơn giản nhất đó là tự chú tìm người đến để xét nghiệm adn thế chẳng phải là được rồi sao hạ lao ra không trả lời ngay ông đang suy nghĩ du phu nhân thấy hạ lao già không nói gì trong lòng bà ta nghĩ thầm rõ ràng là đã khơi lên được nghi ngờ tại sao ông ấy vẫn không đồng ý bà ta nói chu ả đó chính là biện pháp đơn giản nhất giám định lại adn một lần nữa nếu đúng là thật thì là đúng là chuyện vui còn nếu như là giả thì cũng đúng lúc chúng ta có thể đề phòng cô ta một cách kịp thời Trước 1031, thanh ti con nhất định phải bảo vệ bác hạ lao gia vẫn không nói gì trong lòng ông rất nhiều bởi vì từ đầu tới giờ ông vẫn tin tưởng nghỉ hiển thanh ti nhiều hơn từ khi cô cháu gái này xuất hiện khiến mỗi ngày cõi lòng ông đều tràn đầy cảm giác ấm áp tươi sáng sáng sớm ngủ dậy cũng có thể mỉm cười thực ra trong lòng hạ lao gia còn yêu quý yến thanh ti hơn cả biểu hiện bên ngoài nhưng dẫu sao ông cũng là một người đàn ông không thể dễ dàng buộc lộ cảm xúc như bạn già của mình được nếu như ông thật sự lén lút dấu yến thanh ti mà đi làm xét nghiệm adn n h ớ con bé biết được thì sẽ bị tổn thương nhường nào khi chính gia đình của con bé còn không tin con bé thanh ti vốn là một người nhạy cảm sau khi cô biết nhất định sẽ có khoảng cách giữa cô và bọn họ cô sẽ không hoàn toàn tin tưởng họ nữa cô cháu này thật vất vả biết bao mới có thể tìm được nếu chỉ vì một chút nghi ngờ mà tổn thương cô thì người làm ông ngoại như ông đây chẳng phải quá khốn nạn hay sao hạ lao gia đứng lên chuyện này chú suy nghĩ một chút rồi mai nói sau du phu nhân nghe vậy vội vàng nói chú ngày mai là ngày định hôn sự cho thanh ti nếu để ngày mai liệu có hơi muộn lông mày hạ lao gia nhăn lại một cái chuyện này cùng chuyện hôn sự của thanh ti có liên quan gì hay là trong lòng con đang nghĩ tới cái gì khác du phu nhân vội vàng lắc đầu không phải sau ngày mai con cũng đã về nhà bên kia đến lúc đó chuyện này không có ai giúp chú chia sẻ nhắc tới thì con cũng là một người đã gả ra ngoài nhà họ du mới là nhà của con nơi này r ố t cuộc vẫn hạ lao ra biết ý tứ của du phu nhân ông thở dài không nói gì chỉ xoay người rời đi du phu nhân s i ế t chặt tay hóa ra trong lòng hạ lao ra cũng không coi bà ta là người trong nhà ông ấy trong lòng ông ấy vẫn yêu quý y ế n thanh ti nhiều hơn nhưng mà chẳng sao ông ta không làm thì bà giúp ông ta làm trời sáng cả hạ gia đã náo nhiệt vô cùng bởi vì buổi chiều khách quý sẽ tới tâm tình hạ lao thái hôm nay vô cùng tốt nhưng tâm trạng hạ lao ra lại hơi kém trong lòng yến thanh ti luôn có chút lo lắng liền hỏi ông ngoại sao ông lại không vui ạ hạ lao ra nhìn cô một lúc nói chờ con với thằng nhóc kia kết hôn rồi thì cả cái nhà này chỉ còn lại m u i ông với bà ngoại con thôi yến thanh ti không cần suy nghĩ nói thẳng luôn làm sao lại như thế được dĩ nhiên con không bỏ lại hai người được con nhất định sẽ đón hai ông bà đi chứ công việc của bác bận đến nỗi cả ngày không thấy được người trước kia không có con thì thôi nhưng nếu con đã về sao có thể không ở cạnh ông bà ngoại chứ chờ con của con sinh ra thì còn phải nhờ hai ông bà c h ă m hộ đấy lời của hiến thanh ti càng khiến hạ lao ra đau xót cũng khiến ông càng thêm áy náy nhiều hơn hốc mắt ông đỏ hửng gật đầu đúng đúng ông còn phải bế chắc ngoại đây chuông cửa vang lên hiến thanh ti bật lên từ ghế xa lòn ý bọn họ tới rồi nhóm người nhạc phu nhân vừa tới đã cùng hạ lao ra và hạ lao t h a i nói chuyện rất thân thiết nhạc phu nhân kéo tay hiến thanh ti ánh mắt cháy bỏng nhìn cô hiến thanh ti biết bà muốn hỏi gì đành t h ấ p giọng cười nói bác gái yên tâm đi bác con chưa về đâu công việc của bác ấy rất bận chắc là đến tối mới về được nhưng mà lời còn chưa nói hết đã nghe thấy sau lưng vang tới một giọng nói chấm thấp xin lỗi con về mượn một giây kế tiếp liền nghe bịch một tiếng nhạc phu nhân ngã lăn ra đất bà kéo kéo tay hiến thanh t i nước mắt lã cha nói thanh t i con nhất định phải bảo vệ bác t r ư ớ c 1032, con từng bế người ta đấy chứ hiến thanh t i kéo tay nhạc phu nhân ánh mắt nhìn bà đầy vẻ khích lệ bác gái bác có thể sống sốt mà động tác của nhạc phu nhân có chút lớn khiến ánh mắt tất cả mọi người đều hướng về bên này nhạc thính phong che mặt mẹ ơi là mẹ đã b ả n kỹ dù bất cứ giá nào cũng phải đứng cho vững trong lòng có sợ đến thế nào đi chăng nữa thì trên mặt vẫn phải thể hiện ta đây không sợ nhưng sao giờ mới nghe giọng đã gục rồi là sao mất mặt quá đi hạ lao thái hôm nay rất vui vẻ thấy nhạc phu nhân ngã xuống đất thì vội vàng nói mì mì sao lại ngã như thế mau đứng dậy đi yến thanh ti với nhạc thính phong vội vàng đỡ nhạc phu nhân đang run rẩy dậy, dậy nhạc phu nhân ngồi dịch về phía sau lưng yến thanh ti một chút kéo áo cô không dám ngẩng đầu lên yến thanh ti quay sang nhìn hạ an lan cười cười nói bác bác hôm nay sao bác về sớm như vậy ạ hạ an lan nhìn quét ra phía sau lưng yến thanh ti mỉm cười hôm nay nhà có khách quý thì tất nhiên phải về sớm rồi sao vậy nghe con nói thì hình như không muốn bác về sớm thì phải yến thanh ti lắc đầu liên tục không không không dĩ nhiên không phải thế làm sao con nghĩ thế được chứ hạ an lan xoa đầu yến thanh ti cái chính là tô lão đại gọi ông về hai người bọn họ quan hệ rất tốt nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn chưa từng ngừng liên lạc hôm nay bên t ô già chỉ có vợ chồng tô l ã o đại l ã o tam cùng với tô tiểu ngũ và tiểu lục tới vốn là tất cả những người khác cũng muốn đi nhưng cân nhắc lại thì thật sự có hơi nhiều người nên đành ở nhà hạ an lan chào hỏi mọi người tô lão thái nói này mi mi đâu nhạc phu nhân đứng run run đằng sau yến thanh thi hu hu hu cứ xem bà là không khí là tốt rồi mà đừng ai chú ý sự tồn tại của bà không nên cứ gọi bà mà nhạc thính phong chọc chọc nhạc phu nhân mẹ gọi mẹ đấy đừng nhát gan thế dũng cảm chút nhạc phu nhân sống chết cũng không chịu đứng ra con nói nghe dễ thế dù sao cũng có phải con chết đâu tiến thanh ti thấy bác của cô nhìn sang vội vàng nói bác gái yên tâm có con đây con bảo vệ bác bác của con cũng không ăn thịt người hạ lao thái lại gọi mi mi một tiếng nhạc phu nhân run rẩy nhạc thính phong nói mẹ vì con dâu vì vật may mắn nhà chúng ta đã đến nước này thôi thì cứ cắn răng mà đâm đầu đi bằng không sao ôm được thanh ti về mẹ quên mục đích tới đây là gì rồi hả t ế n thanh ti thấp giọng nói đúng vậy bác gái con ở đây con chắc chắn không để bác con đụng vào bác có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng c h ă n trước mặt bác nhạc phu nhân siết chặt nằm đấm cắn răng liều mạng nhạc phu nhân hít sâu một hơi đưa chân bước sang ngang một bước há mồm chuẩn bị nói thế nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt sâu hút của hạ an lan thì ngay lập tức hết hơi chân có chút mềm lún lợi muốn nói cũng nuốt ngược trở lại nên đành ngậm ngùi bị sặc khù khụ nhạc phu nhân che miệng ho đến lợi hại nhạc thính phong quay đầu đi không dám xem tiếp mẹ thời điểm quan trọng xin cố gắng một chút tiến thanh ti vội vàng vô vô sau lưng nhạc phu nhân l u n g túng giải thích với hạ an lan cái này bác gái có chút cảm lạnh hạ lao thái nhìn nhạc phu nhân bằng ánh mắt đầy yêu thương nói với hạ an lan an lan nhìn mi mi kìa thật không ngờ cũng có ngày chúng ta bàn chuyện hôn sự với con trai con bé lúc nó mới sinh con còn còn bế nó đấy con còn nhớ không t r ư ớ c 1033, mẹ hôm nay ra cửa quên mang đầu góc sao nhạc phu nhân vừa nghe thấy thế thì ho khan càng dữ dội bế bế bế rồi đây là chuyện từ bao lâu rồi vì cái lông gì mà mẹ bà chưa bao giờ nói tới hạ an lan nâng môi cười ai nhớ ạ tiếng ho khan của nhạc phu nhân lại càng vang dội hơn nhớ chuyện mấy trăm năm trước còn nhớ lừa quỳ hạ hạ lao thái thì lại rất vui vẻ nói tiếp lúc ấy tiểu gái còn chưa được sinh ra con nhìn mi mi đáng yêu còn nói thích nó phải ôm con bé về nhà còn nói mi mi là của con lúc ấy vì thế mà đánh nhau với tâu nguy một trận tiến thanh ti phì cười không nhịn được mà hỏi một câu vậy ai thắng hạ hạ an lan liếc mắt nhìn tới tiến thanh ti lập tức ngầm miệng ánh mắt lại nhìn nhìn về phía hạ lao thái hạ lao thái mi mi con còn nhớ an lan không nhạc phu nhân cuối cùng cũng ngừng ho khan mặt đỏ tưng bừng cực kỳ không tình nguyện mà ngẩng đầu nhìn lên cái này cái này nhớ từ không rõ còn chưa nói xong nhạc phu nhân liếc thấy nụ cười thâm sâu của hạ an lan thì bị dọa tới mức sửa miệng luôn nhớ nhớ nhớ rõ hạ an lan cười cười hỏi ồ nhớ cái gì trong mắt nhạc phu nhân vẫn xoay xoay con mẹ nó chuyện hồi nhỏ ai nhớ nổi nên bịa chứ thế nào nữa bịa thế nào giờ hạ an lan lại hờ hững nói một câu xem ra là không nhớ rồi đúng không trái tim nhạc phu nhân như bị siết một cái bật thốt lên không không không phải tôi nhớ lúc anh còn bé b é b é tôi t i ế n thanh ti cắn môi hình như có gì đó hơi sai sai lúc bác của cô b é bác gái thì bà ấy cũng chỉ vừa mới sinh ra mà đứa bé vừa mới sinh thì nhớ được cái gì quả nhiên hạ an lan cười mờ ám nói một câu không sai biết nhớ từ rất sớm nha nhạc thính phong cảm thấy tình cảnh bây giờ thê thảm đến nỗi không dám nhìn thẳng anh ôm lấy bả vai nhạc phu nhân thấp giọng nói mẹ hôm nay lúc ra ngoài sao lại quên mang đầu vóc theo thế nhạc phu nhân nghe tiếng cười khẽ xung quanh mặt bà đỏ như tôm luộc bà biết mình chắc chắn là nói sai cái gì rồi mọi người đều đang cười bà bà thấy thật mất mặt cũng cảm thấy có l ỗ i lắm nhưng mà suốt ngày con chỉ biết nói mẹ sống lâu mà chỉ số thông minh không cao lên còn gì mẹ chính là một người không có đầu óc đã không có thì mang cái gì t i ế n thanh ti háng r ộ n g vì giảm bớt lúng túng của nhạc phu nhân đành nói vậy cái đó bác đây chính là bác nhạc mà con đã từng nói với bác bác ấy rất tốt cũng rất đơn thuần hạ a lan ừ rất đơn thuần lần trước nghe điện thoại cũng thấy rồi chân nhạc phu nhân mềm n ú n rốt cuộc cũng đến rốt cuộc vẫn phải đến bà nói rồi người đàn ông này không phải người tốt vừa bá đạo vừa vô lý lại còn nhỏ mọn tiến thanh ti sờ mũi một cái bác cô không phải người hay tính toán xét nét như vậy nha cô ha ha cười nói bác gái lúc trước bác con còn nói rất mong được gặp bác gái đấy bác con rất rất tốt nhạc phu nhân chỉ còn thiếu nước khóc lên thôi bởi vì bà luôn có cảm giác hạ an lan sẽ nói không bằng chúng ta đem chuyện hai lần trước thanh toán một chút ra đầu nhạc phu nhân tê dần đau khổ nói đúng rất tốt bác cũng rất mong đợi lần gặp bốn gặp mặt này hạ lao thái ngồi một bên cười nói nhìn hai người các con nói chuyện vui như vậy mẹ cũng yên lòng tới đây ngồi xuống trước đã các con đi đường xa như thế chắc cũng mệt cả rồi nhạc phu nhân mặt đầy khiếp sợ nhìn sang hạ lao thái trời ơi g ì nhìn thấy con với tên kia nói chuyện vui vẻ chỗ nào c h ư ơ một nghìn không trăm ba mươi b ố hôm nay tới để xin cưới cho con trai trên người bà có chỗ nào phát ra tín hiệu vui vẻ di bội huyện di đừng vì con trai gì mà nói đ i ề u thế chứ trong lòng nhạc phu nhân đang nghiến răng nghiến lợi nếu không phải vì hôm nay tới đây xin cưới nếu không phải vì ông ta là tổng thống còn lâu bà mới nhẫn nhịn như thế này t i ế n thanh ti đẩy nhạc phu nhân bác gái ngồi xuống đã không sao đâu sợ cái gì bác con cũng có nói gì đâu đúng không nhạc phu nhân len lén liếc về phía hạ an lan một cái thấy ánh mắt ông ta đang hướng thẳng về bà lập tức nghiêng đầu tránh đi hạ lao thái thật vui vẻ nói chuyện với mọi người rất lâu nhạc phu nhân thì ngồi đâu cũng không thấy thoải mái nhạc thính phong vẫn luôn nháy mắt với nhạc phu nhân mẹ nói đi nhanh nói đi nha mục đích hôm nay tới đây là để xin cưới chuyện này dù sao cũng phải là do mẹ ruột tới nói nếu để bác cả nói thì không được thích hợp lắm nhạc phu nhân đương nhiên biết rõ nhưng bà còn chưa chuẩn bị xong bà còn đang chuẩn bị đây này chờ tới khi mọi người nói chuyện đến vui vẻ chờ hạ an lan quay sang nói chuyện với anh trai bà không dành để ý đến bà thì nhạc phu nhân mới vội vàng quay sang nói với hạ lao thái d ì bộ huyện hôm nay con tới đây chính vì để xin phép cho thính phong nhà con cưới thanh t i con biết thanh ti cũng lâu rồi trước đây nó vẫn luôn ở nhà con tình cảm giữa con với thanh ti cũng vô cùng tốt nên dì yên tâm sau khi kết hôn con chắc chắn sẽ đối tốt với thanh ti hơn còn tốt hơn cả con trai con nữa yến thanh ti vội vàng gật đầu đúng ạ bác gái đối xử với con tốt lắm còn tốt hơn cả thính phong đấy ạ hạ lao thái cười nói con nhóc này đúng là không biết xấu hổ còn chưa gả qua mà đã đứng chung chiến tuyến với mẹ chồng tương lai rồi nhạc phu nhân ôm yến thanh ti nói lần này thanh ti tới hạ gia nên con với thanh ti mới phải tách ra lâu như thế lúc trước thanh ti đi quay phim cũng đưa con đi cùng hạ lao thái t h ờ i yến thanh ti với nhạc phu nhân sống chung không có chút rào cản nào càng vui mừng thay cô ít nhất không cần phải lo lắng về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rồi bà nói thanh ti có thể gặp được con đúng là phúc của nó nhạc phu nhân vội vàng xua tay là con có phúc mới gặp được thanh ti nếu không phải nhờ thanh ti thì con đã bị người ta khi dễ chết rồi cho nên dì bội huyện dì nhìn xem con trai con dì cũng biết nhiều năm rồi mà dì với mẹ con cũng thân nhau như thế c h u y ệ n hôn sự của hai đứa cứ quyết định như vậy đi về chuyện xính lễ thì nhà con tuyệt đối không bạc đ ạ i thanh ti h con lựa xính lễ dựa theo cách gả con gái danh sách cũng viết đủ rồi hạ lao thái cười nói cầu hôn hay xính lễ cũng chỉ là hình thức thôi chỉ cần hai đứa nhỏ tâm đầu ý hợp là được rồi nhạc thính phong gật đầu liên tục bà ngoại thật tốt quá nhạc phu nhân vui tới mức suýt nữa thì vỗ tay hoan hô đúng đúng đúng như g ì nói cho nên g ì xem xem không bằng giờ chúng ta chọn ngày tốt rồi tổ chức hôn lễ luôn cho hai đứa đi mẹ con nói tháng sau có mấy ngày đẹp lắm chúng ta chọn lấy một cái yến thanh ti ngạc nhiên tháng sau nhanh như vậy á nhạc thính phong xoa tay mẹ cố gắng lên càng nhanh càng tốt tốt nhất là qua tháng sau viết luôn tên yến thanh ti lên hộ khẩu nhà mình đi hạ lao thái đang định nói thì nghe phía đối diện truyền đến một giọng nói lạnh lùng trong trẻo khó khăn lắm mới tìm được thanh ti về chuyện hôn sự không thể qua loa nhạc phu nhân ngầm đầu đối diện với ánh mắt của hạ an lan cả người run lên muốn l ù i bước nhưng nghĩ một chút lại thấy muốn có con dâu thì phải xông lên bà nói đương đương nhiên là không thể qua loa rồi sao tôi có thể để thanh ti bị ủy khuất được thời gian như vậy cũng đủ để chuẩn bị hết mọi thứ đúng không con trai t r ư ớ c 1035, m ẹ nó hạ an lan muốn làm cái gì nhạc thính phong gật đầu đúng ạ có thể chuẩn bị đủ ạ hạ an lan không nhanh không chầm nói thanh ti mới trở về thời gian ba mẹ tôi sống chung với thanh ti quá ngắn không nỡ để nó gả nó sớm h u n g chi thanh ti còn nhỏ chuyện hôn sự không cần gấp hai năm nữa cũng được nhạc thính phong gấp gáp vội vàng nhìn mẹ vậy không được nhà qua hai năm thì h ò a cúc cũng lạnh rồi nhạc phu nhân cắn răng cái tên chết tiệt rõ ràng cố ý ông tiến thanh ti đệ lại nhạc phu nhân không nên tức tức là chết cả lũ nhạc phu nhận nhịn xuống lửa giận nói thanh ti cũng không còn nhỏ bây giờ kết hôn là thích hợp nhất hơn nữa sau khi kết hôn cũng có thể cùng ở chung với chú và dì sẽ không có gì thay đổi so với trước khi kết hôn đúng không thanh ti khu con tiến thanh ti muốn nói vâng nhưng nhìn thấy ánh mắt hạ an lan liệa tới cô có chút sợ bác đang muốn làm gì vậy lúc trước đã nói rõ là không được gây khó dễ cho người ta mà hạ lao thái nhìn con trai rồi lại nhìn nhạc phu nhân không nhịn được cười nhưng cũng không mở miệng nói gì những người khác của tô g i a cũng cảm thấy có gì đó là lạ nên đều không lên tiếng yến thanh ti thấy nhạc phu nhân làm vẻ mặt đáng thương nhìn cô cái đó con đã nói với ông bà ngoại sau khi cưới sẽ đưa ông bà về sống chung dẫu sao bác lan cũng bận rộn nhiều việc nhạc phu nhân vừa nghe yến thanh ti nói vậy nhất thời như được tiếp thêm sức mạnh lúc đối mặt với hạ an lan thì lá gan cũng to thêm một ít hất c ầ m nói thấy chưa ông bận rộn như vậy làm sao chăm sóc được gì với chú hạ làm sao giống như tôi đây cái gì cũng nhiều nhất là thời gian hạ an lan cười nhạt không được cha mẹ tôi có tuổi cả rồi không chịu nổi cảnh sóc này khi di chuyển hai người họ cũng ở dung thành nhiều năm rồi không bỏ nơi này được đính h ô n trước kết hôn thì về sau bàn lại nhạc phu nhân cắn răng ông được không chịu nổi cảnh sóc này khi di chuyển đúng không vậy chúng tôi chuyển tới là được con trai sau khi cưới thì định cư ở dung thành con có vấn đề gì không nhạc thính phong lập tức nói hoàn toàn không có vấn đề gì hạ an lan vậy cũng không được nhạc phu nhân lập tức đứng lên chỉ hạ an lan nói này ông cô ý đúng không ông muốn cái gì mọi người xung quanh ngây ra toàn bộ người nhà họ tô đều túi đầu xuống không ai dám nhìn tiếp hạ lao thái với hạ lao ra thì bà nhìn ông ông nhìn bà cả hai đều không nhịn được phá lên cười tiến thanh t i kéo tay nhạc phu nhân vừa mới không để ý một chút đã để bản tính nhạc phu nhân sổng ra rồi nhạc phu nhân lúc này mới ý thức được hành động sai lầm của mình bà che miệng xấu hổ tới mức muốn tìm một chỗ nào chui xuống bà túi đầu nhỏ giọng nói xin lỗi tôi không chú ý nói to một chút nhạc phu nhân ngồi xuống chỉ hận sao không trốn ra sau l ư n g yến thanh t i được tô l á o đại hán g r ộ n g khu mi mi cứ quen thói tự nhiên như ở nhà ông nói với hạ an lan xin lỗi em gái tôi ở nhà bị chiều hư thích gì nói nấy đừng thấy lạ kết quả hạ an lan nói một câu không trách được dù sao cũng không phải lần đầu tiên nhạc phu nhân thật muốn đập đầu vào tường xem đi xem đi đã nói người này tuyệt đối không bỏ qua cho bà rồi cái gì gọi là không phải lần thứ nhất hai lần trước cũng không phải bà cố ý có được hay không hả nhạc thính phong trong lòng cũng đang loạn như bị mẹo cảo làm thế nào bây giờ chuyện hôn sự của anh không thể cứ thế đem đi ngâm nước nóng được may mà cũng còn một người có thể tin được bác cả của nhạc thính phong cười ha ha nói hôn sự của tuổi nhỏ không nội từ từ bàn cũng được con cũng biết chú và gì bây giờ cũng chưa nỡ gả thanh ti đi c h ư ơ một nghìn không trăm ba mươi sáu ông tưởng ông ngon lắm sao tô lão đại ngưng một chút rồi nói tiếp nhưng mà cứ tính sau khi hai đứa kết hôn sẽ vẫn giống như mi mi đã nói cho dù là chú g ì qua bên đó hay là mi mi qua bên này cũng không để hai người phải xa thanh ti việc này xin chú với dì cứ yên tâm nhạc phu nhân gật đầu đúng vậy chính là như vậy bác cả của nhạc thính phong lại nói hôm nay tới đây chủ yếu là để thăm chú với dì còn chuyện hôn nhân đại sự của tuổi nhỏ chúng ta từ từ bản sau cũng được chúng cháu còn ở dung thành lâu lâu đấy ạ hạ lao thái nói nhỏ được rồi được rồi dì cũng thích thằng thính phong vừa hiểu chuyện lại có hiếu tâm lại tốt với thanh ti nữa dì rất hài lòng bác với ông ngoại nó đều không có ý kiến gì cả chỉ cần hai đứa nó có thể hạnh phúc thì những thứ khác cũng dễ nói hạ lao thái đã nói như vậy ý chính là hai ông bà không có vấn đề gì q u a nhạc phu nhân hiểu rõ trong lòng lại thầm đoán hận đem hạ an lan mắng một trận nhìn ông ta đang nói chuyện với anh trai mình nhạc phu nhân không nhịn được trợn mắt chừng ông ta một cái thứ làm tổng thống thì giỏi lắm à kết quả còn chưa kịp thu mắt về thì hạ an lan đột nhiên xoay người lại nhạc phu nhân bị dọa sợ suýt chút nữa thì rơi cả con người ra ngoài ôi mẹ ơi tổng thống thật khó chơi tiến thanh ti ngồi im nghe người lớn trong nhà nói chuyện cứ lần nào bàn tới chuyện hôn sự thì bác của cô cũng chêm vào vài câu sôi hỏng bỏng không hết tiến thanh ti có cảm giác dường như bác cô cũng không phải có ý ngăn cản chuyện hôn sự của cô với nhạc thính phong mà giống như đang chọc tức bác gái chơi ách chắc là câu nghĩ nhiều quá rồi nói chuyện hơn một tiếng bên ngoài trời đã tối chăng cũng lên rồi du phu nhân đi ra từ phòng bếp nói chú cô thức ăn chuẩn bị xong rồi ạ chúng ta nhập tiệc thôi hạ lao ra gật đầu nói như sương vất vả rồi đều là việc con nên làm ạ hạ lao ra cười nói với nhạc phu nhân mimi với như sương t u ổ i cũng ngang nhau hai đứa chắc cũng có thể trò chuyện với nhau ha nhạc phu nhân gật đầu với du phu nhân cười nói xin chào tôi là tâu ngưng mi là mẹ của nhạc thính phong một giây sau khi du phu nhân nhìn thấy nhạc phu nhân thì sắc mặt trắng bệnh hai phần vô ý lạc giọng nói to bà chính là tâu ngưng mi nhạc phu nhân gật gật đầu đúng thế sao vậy du phu nhân lắc đầu không không có gì nhạc phu nhân khe nhớ mày không có gì thật sao sao lại có cảm giác hình như bà biết tôi Du phu nhân đã bình tĩnh trở lại thi thoảng nghe thấy thanh ti nhắc tới bà không ngờ trông bà lại trẻ đến vậy t i ế n thanh ti híp mắt quan sát du phu nhân không đúng thái độ vừa rồi của bà ta hình như biết bác gái chuyện này là sao nhạc phu nhân nói với du phu nhân vài câu rồi đứng dậy theo mọi người ra ngoài tối nay là tối trung thu ánh trăng rất đẹp nên du phu nhân bày bàn ăn ngoài trời vừa có thể ăn tối vừa có thể ngắm t r ă n g tiến thanh ti len lén nói với nhạc phu nhân bác gái bác có nhớ lúc con quay phim có một người tên du hi cứ quấn lấy con không nhạc phu nhân gật đầu nhớ sao vậy b à ta chính là mẹ của du hí nhạc phu nhân khiếp sợ ôi mà ơi trùng hợp vậy á vâng ạ nhạc phu nhân s ờ cảm không trách được sao bác nhìn bà ta liền có cảm giác không tốt thì ra là hừ dạy dỗ ra được một thằng con trai như vậy xem ra bà ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì tiến thanh ti gật đầu bác nói rất đúng nhạc thính phong nói to đúng rồi du h i lâu rồi sao mọi người đều ăn cơm mà lại không thấy anh ta chứ t r ư m ba mươi b à nói xin lỗi nhưng tôi không thấy được thành ý du phu nhân lung túng nói à tối qua du hy bông dưng bị cảm để không làm ảnh hưởng tới nhã hứng của mọi người nên hôm nay nó không xuống tối hôm qua du hy muốn chạy trốn kết quả chạy không được có hạ an lan ở đây nên hệ thống an ninh nơi này được thắt chặt hơn nhiều lén la lén lút còn không phải tự tìm chết sao du hy biết hôm nay nhạc phu nhân tới đây nên càng không dám đi ra ngoài anh ta còn nhớ rõ chuyện bị nhạc phu nhân dạy dô đấy nhạc thính phong nói sao lại như thế được sau này cũng thành người trong nhà với nhau cả sao lại để một mình anh ta ở trên phòng được để cháu đi gọi anh ấy đừng bác biết cháu có lòng nhưng nó mừa mới uống thuốc chắc giờ này nó ngủ rồi tô tiểu lục tò mò hỏi ê du hi này có phải là du hi ở hải thành không nhạc phu nhân vội vàng nói tiểu lục chính là du h í lần trước ăn cơm với mình đó con hạ an lan thuận miệng hỏi mấy người q u e n nhau tô tiểu lục liền nói làm sao mà không quen cho được đây chính là đệ nhất vợ lệ bậc của hải thành đó nha anh ta từng chơi qua vô số phụ nữ cụ xin lỗi xin lỗi nói sai rồi sắc mặt của du phu nhân càng khó coi ánh mắt của những người tô ra đang nhìn khiến bà ta cảm thấy mình không thể ngóc đầu lên được bữa cơm tối cũng được coi là yên ổn nhạc phu nhân cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống hạ an lan đang nói chuyện với tô lão đại và tô lao tam ăn cơm xong hai nhà cũng đã thảo luận xong một chuyện hôn sự lần này nhất định là thành nhưng lúc nào cưới chơi cũng đã tối chuyện thời điểm tổ chức hôn lễ thì mai bàn tiếp trong lòng nhạc phu nhân hận đến nghe rằng hạ an lan này quá ghê gớm lý do không cho định ngày cưới nhất định là bởi vì bà từng đắc tội ông ta hạ lao thái thật lâu không thấy nhiều người quay quần tới vậy khiến bà thật vui vẻ nhưng sức khỏe lại không cho phép bà thức quá lâu lúc người tô ra chuẩn bị rời đi hạ lao thái kéo tay nhạc phu nhân không nỡ b ô n g nói mi mi ở lại đây tối nay đi nhạc phu nhân sợ đến suýt chút nữa q u ỳ xuống lắc đầu liên tục không không không con ngại lắm ngày mai con lại tới với lại như vậy phiền phải lắm hơn nữa con đồ của con đều để ở khách sạn cả không tiện lắm hạ an lan hờ hưng nói để người mang tới là được khu không không nên làm phiền hạ tiên sinh tôi đi cùng với mọi người về là được hạ lao thái tiếc nuối nói nếu như vậy bác cũng không ép an lan với thanh ti tiễn mọi người đi nhạc phu nhân vội vàng nói thanh ti đưa bọn con đi là được rồi dù sao ngày mai tuổi con vẫn quay lại mà hạ an lan đưa tay xin mời nhạc phu nhân run rẩy kéo tay hiến thanh ti bước qua trước mặt hạ an lan ra đến cửa nhạc phu nhân nhìn hạ an lan rồi lại nhìn thằng con trai ngốc của mình bà cắn răng thôi thì vì con trai mà l i ệ u mạng đi đợi mọi người với nhạc thính phong lên xe hết bà mới lấy hết can đảm nói hạ ngài hạ tôi có mấy lời muốn nói với ngài nói đi nhạc phu nhân gãi gãi ngón tay cái đó tôi muốn xin lỗi ông hai lần trước tôi nói có chút không phải đã đắc tội ông hy vọng ngài hạ đây có thể tha thứ đừng đem giận dữ đối với tôi ném lên đầu hai đứa nhỏ hạ an lan nhìn bà một lúc xoay người đi nhạc phu nhân lập tức chạy đuổi theo này tôi cũng đã nói xin lỗi rồi ít nhất ông cũng phải nói một câu chứ được vậy cho bà một câu câu gì dưới ánh trăng đôi môi của hạ an lan khẽ nâng lên thành một nụ cười nhẹ tôi không cảm nhận được thành ý của bà t n g n g trăm ba m ư ơ cãi nhau tăng tiến tình cảm nhạc phu nhân thiếu chút nữa hộp máu mất công cả nửa ngày ông ta chỉ nhả được một câu này thành ý thành ý tôi nhạc phu nhân không biết dùng lời nói như thế nào để thể hiện tâm tình của mình lúc này bà thật muốn nói một câu tôi đây muốn đánh chết ông thế có coi là có thành ý không trong xe nhạc thính phong hạ cửa kính xuống một chút cùng yến thanh t i g i ỏ n g thai lên nghe lén động tĩnh bên ngoài đáng tiếc có hơi xa nên n không nghe được rõ lắm nhạc thính phong ôm yến thanh t i hỏi em nói xem mẹ anh với bác em đang nói gì vậy yến thanh ti suy nghĩ một chút chắc là xin lỗi nhạc thính phong suy nghĩ một chút nói nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy không giống càng giống như là hai người nhìn nhau một cái mẹ nó càng nhìn càng giống như đang cãi nhau một giây sau hai người họ muốn xuống xe xem như thế nào nhưng mà nhạc thính phong lại ôm lấy yến thanh ti không được không thể xuống chúng ra không thể xuống xe yến thanh ti hỏi tại sao vậy nhỡ đâu họ đánh nhau luôn thì sao nhạc thính phong ôm lấy y ế n thanh ti hỏi em cảm thấy ông bác cáo già của em sẽ đi cãi nhau với mẹ anh sao y ế n thanh ti suy nghĩ một chút lắc đầu hình như không những ngày sống chung vừa qua đôi lúc y ế n thanh ti cũng thấy hạ an lan có gì đó không giống bình thường thái độ của ông đối với đa phần những người khác đều là lạnh lùng nhưng mà cách ông đối xử với nhạc phu nhân lại không giống như vậy một người rộng lượng như ông lại chỉ vì chút chuyện kia mà so đo tính toán khiến cho hiến thanh ti cảm thấy rất kỳ lạ nhạc thính phong nhìn bên ngoài nói cho nên quá nửa là mẹ anh không chịu nổi bác em khiêu khích là mẹ anh đơn phương cãi nhau nhưng mà mâu thuẫn của hai người họ phải để chính họ giải quyết thôi chừng nào chưa giải quyết được thì ngày cưới của chúng mình còn xa vời lắm nhạc thính phong rất nhớ quãng thời gian yến thanh ti ở nhạc gia có thể thường xuyên leo lên giường cô được nương nương lâm hạnh nhưng bây giờ đừng nói lâm hạnh cái khỉ khô gì giờ đến len lén hôn một cái còn khó hơn muốn chết nghĩ đến đây nhạc thính phong liền cúi đầu đòi q u ê n lợi yến thanh ti đẩy anh ra vậy ý anh là gì nhạc thính phong ôm chặt cô kệ hai người đó đi nói không chừng mẹ anh làm loạn loạn đến độ lôi được chút tình cảm nào từ lúc quấn tã của bọn họ lên thì may ra bác em đồng ý đấy tiến thanh ti ể u x ỉ u nhưng như vậy có được không yên tâm không sao đâu em nhìn xem không phải vẫn chưa đánh nhau sao m á nếu đánh thật thì ngự trì với đám vệ sĩ kia sẽ đem bác gái thành phần tử khủng bố đó nhạc thính phong vô vô cô yên tâm không sao không sao coi như mẹ có quên không mang đầu góc cũng không có cái gan đó đâu mẹ vừa nhìn thấy bác em đã sợ nhũn người ra rồi tiến thanh ti lo lắng nhìn ra bên ngoài bác gái bác tự cầu phúc đi nha không phải con không giúp bác mà do con trai bác quá vô s ỉ hôm nay nhạc phu nhân mặc đồ mỏng nhưng dung thành về đêm nhiệt độ cách xa so với ban ngày cả người bà đang phát run bất quá bà không phân biệt được đang run vì lạnh hay đang run vì tức nhạc phu nhân nghiến răng nói được ông muốn thành ý thì ông nói xem tôi phải làm như nào ông mới cảm nhận được thành ý hả hạ an lan hời hợt nói chuyện này xem ra phải hỏi bà tôi được thành ý này về sau có thể từ từ bày tỏ nhưng sao ông cứ ngăn cản chuyện quyết định ngày cưới của thanh ti thế chuyện có liên quan đến hạnh phúc của hai đứa nó ông có thể rộng lượng một chút được không hả hạ an lan tỏ vẻ đứng đắn nói chính bởi vì hạnh phúc của thanh tin nên tôi mới càng phải thân trọng mẹ chồng tương lai của nó ngay cả nói xin lỗi cũng không có thành ý thì làm sao tôi yên tâm là sau này bà có thể đối xử tốt với con mẹ chứ t r ă a mươi chín cái gì quá dễ có được sẽ không được quý trọng q u o e miệng nhạc phu nhân méo sệch chỉ thẳng mặt hạ an lan ông ông nghi ngờ nhân phẩm của tôi tôi nói cho ông biết ông đừng có mà quá đáng thanh thi nói ông là người lòng dạ độ lượng nói ông là người chứa được cả thiên hạ công chính vô tư tại sao ông có thể như thế này chẳng lẽ trước giờ ông đều giả vờ giả vị trước mặt con bé hạ an lan vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc nói vậy ý của bà là mấy cái kia đều là giả tạo tôi h tôi là người bá đạo vô lý lại nhỏ mọn thích so đo ông ông nhạc phu nhân ôm ngực cảm giác cột máu đã cạn bị dính ngay đòn trí mạ như thế này ai còn nói được cái gì nói cứ như mình ông biết nói ấy tưởng mình lợi hại làm sao nhạc phu nhân cảm nhận sâu sắc được trung thu năm nay chính là ngày trung thu đau khổ nhất trong đời tại sao lại phải gặp loại người vô sỉ như thế chứ ý ông là nếu tôi còn không khiến ông cảm nhận được thành ý thì chuyện cưới xin của thanh ti với thính phong còn chưa thể quyết định đúng không hạ a n lan bà có thể hiểu như vậy được được ông ông chờ đấy nhạc phu nhân ôm ngực nổi giận đùng đùng xoay người rời đi cơn tức nghẹn cứng trong ngực tức không chịu nổi xoay người lại hét lên hạ a n lan cái loại người như ông ấy nếu không phải tôi nể ông là tôi nhạc phu nhân đang muốn nói thấy ông một lần là đánh một lần nhưng vừa nhìn thấy hạ an lan là lại nhớ đến vòng kim quang loẹ loẹ tỏa sáng trên đầu ông ta con trai bà còn chưa cưới được thanh t i lợi muốn nói lại đành nghiến răng mà nuốt ngược vào bụng nhạc phu nhân ngồi lên xe tức đến độ muốn phun cả găng ra ôm thanh t i khóc lóc nói thanh t i sao số bác lại khổ như vậy muốn cưới một cô con dâu thôi mà bốn sao lại khó như vậy tiến thanh ti vội vàng an ủi bác gái đừng buồn bác con làm gì bác có phải bắt nạt bác không hạ an lan gõ cửa kính xe một cái thanh ti nên về nghỉ rồi tiến thanh ti không biết làm sao cho phải không thể làm gì ngoài việc trước khi xuống xe nói với nhạc thính phong anh an ủi bác gái cho tốt nhạc thính phong với nhạc phu nhân cùng kéo tay cô lại d ư ơ n g mắt nhìn ai cũng không muốn cô đi tiến thanh ti nhìn hai người họ lại nhìn người bác cao quý bên ngoài bốn sao khó xử quá đi hạ an lan nói muốn nói cái gì để mai nói tiếp nhạc phu nhân chạy miệng nhạc thính phong cũng chỉ đành buông tay ra đóng cửa xe lại tiến thanh ti vẫy vẫy tay chào tạm biệt xe lăn bánh nhạc thính phong hỏi mẹ có phải hạ an lan không đồng ý đúng không nhạc phu nhân đoán hận chừng mắt nhìn người đứng bên ngoài nói mẹ sẽ không bỏ qua cùng lắm hai bên cùng kéo sao mẹ phải bỏ cuộc nhạc thính phong mẹ có chi khí con ủng hộ mẹ tiến thanh ti đi phía sau hạ an lan nói bác bác gái cũng không phải cố ý nói mấy câu kia bác biết bác đừng giận bà ấy không giận t i ế n thanh t i bĩu môi một cái nhỏ giọng nói đế mới là lạ cô nhìn hạ an lan đã đi xa vội chạy đuổi theo vậy sao bác cứ hạ an lan dừng lại xoa đầu cô đướng ốc mặc dù bác chưa từng kết hôn nhưng bác biết cái gì quá dễ đạt được người ta sẽ không coi trọng t i ế n thanh t i sửng sốt một chút chờ lúc cô phản ứng kịp thì trong mắt đã hơi ướt nước quay về phòng khách hạ lao thái đang ngồi đó không biết nghĩ cái gì i ế n thanh ti nói sao bà ngoại chưa nghỉ ngơi ạ biểu tình hạ lao thái thái có chút đau thương năm đó nếu không vì xảy ra chuyện của tiểu gái khiến nhà chúng ta chuyển đến dung thành thì không chừng mi mi với bác con đã thành đôi rồi t r ư ơ n g một n a m chưa cười nữ chưa gả sớm muộn gì cũng thành một đôi i ế n thanh ti vừa nghe thấy thế ánh mắt cũng sáng lên a chẳng lẽ năm đó bác con với nhạc phu nhân có hôn ước hạ lao thái liếc mắt không thấy hạ an lan mới gật đầu nói đúng vậy mặc dù không phải nghiêm chỉnh định xuống nhưng hai nhà đều rõ trong lòng cả trước kia bà với bà ngoại của thính phong cũng nói với nhau sau này hy vọng có thể cưới con gái họ về đáng tiếc sau khi xảy ra chuyện của tiểu ái cả nhà chúng ta lại chuyển đến đây trong lòng hạ lão thái cũng không phải chỉ có mình con gái ba cũng rất quan tâm đến con trai của mình nhưng con trai từ trước tới nay đều rất độc lập sau khi trưởng thành hai cụ nói cái gì ông cảm thấy có thể nghe thì sẽ nghe còn cảm thấy không nghe được thì sẽ không nghe lấy một lời tâm trí của hạ lão thái ngoại trừ sự đau thương cho tiểu gái còn có cả sự lo lắng cho con trai bà cảm thấy bởi vì chuyện của tiểu gái mới khiến cả nhà biến thành dáng vẻ như bây giờ con trai bà đến giờ còn chưa kết hôn cũng bởi vì chuyện đó người đã lớn tuổi thì lại càng hay lo nhất là khi nhìn con trai vẫn luôn cô đơn một mình điều này càng khiến bà thấy đau lòng yến thanh ti gật đầu một cái xoa cằm nói bà ngoại ơ i thật ra thì bây giờ cũng chưa coi là muộn đúng không cô liếc về phía hạ an lan đứng cách đó không xa thấy mặt ông có chút đen đi thì cười nói với hạ lao thái bà ngoại nhìn xem bác con còn chưa kết hôn bác gái bây giờ cũng độc thân thật ra thì cũng rất xứng đôi đúng không ánh mắt hạ lao thái sáng lên ấy cái này con không nói bà cũng không chú ý thật đúng là thật là đôi mắt hạ lao thái loé loé cụ khá thích nhạc phu nhân con bé này vẫn khả ái đơn thuần y, y như trong trí nhớ của bà vẫn bộ dáng ngây thơ lại hiền lành năm xưa hôm nay thấy nhạc phu nhân thì hạ lao thái càng thêm hài lòng bởi vì bà không cần lo lắng thanh ti gả qua đó sẽ bị bắt nạt nhưng nhìn đến nhạc phu nhân bà lại nhớ đến đứa con gái của mình nếu như không xảy ra chuyện đó thì bây giờ tiểu ái cũng ngang tuổi với nhạc phu nhân rồi mỗi lần hạ lao thái nghĩ đến chuyện này thì trái tim lại bị đau như dao c ắ t y ế n thanh ti thấy sắc mặt hạ an lan ngày càng đen liền rực dây lao thái thái ôi bà ngoại ơi con cảm thấy bác con với nhạc phu nhân xứng đôi lắm ý bà nhìn xem tuổi tắc ngang nhau ra thế cũng tương đối quan trọng là tính tình của bác nhạc vừa vặn bổ sung cho bác con hạ lao thái nắm chặt tay của y ế n thanh ti con cũng thấy xứng đôi sao bác con từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì khiến bà bận lòng duy chỉ có việc lấy vợ này là hạ lao thái còn chưa nói x o n g đã thấy một giọng nói lạnh lùng từ sau l ư n g bán tới hai người đang suy nghĩ bậy bạ cái gì thế hạ lao thái run lên khụ chỉ là chỉ là nói linh tinh chút chuyện thôi mà đôi lúc hạ lao thái cũng hơi sợ đứa con này tiến thanh t i lập tức chen chen trốn bên người hạ lao thái bác đừng dọa người thế chứ bác dọa bà ngoại sợ rồi này hạ an lan đứng trước mặt hai người nói con không kết hôn không phải do bất kỳ ai là con không muốn lãng phí thời gian cho cái chuyện n h ả m chán đó hạ lao thái nói nhỏ đó là trước kia sau này thì sao chờ con mãn nhiệm thì con nói nên làm thế nào tự con có kế hoạch của con chuyện con cần làm có nhiều lắm hai người đừng có mà cầm đèn chạy trước ô tô chuyện cưới xin của thanh ti cũng đủ hai người bận rồi đấy hạ lão thái c h ạ c miệng hạ an lan liếc y ế n thanh ti cô vội nói ha ha con đưa bà ngoại về phòng nghỉ y ế n thanh ti vội vàng đẩy bà ngoại chạy trốn cô thấp giọng nói bà ngoại đừng để ý tới bác con thấy bác có ý với bác nhạc đấy chương một nghìn không trăm bốn mươi mốt thứ mà bà ta không có được người khác cũng đừng hẳn g có bà xem bình thường bác ấy còn thẳng thèm nhìn người ta chứ đừng nói là nói chuyện nhưng bà có khi nào thấy bác ấy vì một chuyện nhỏ xíu mà tính toán chi ly vậy không hạ lao thái gật đầu bà cũng thấy thế bác con đối xử với mi mi rất khác y ế n thanh ti khe nói con thấy những hành động của bác bây giờ rất giống với mấy cậu trai con gặp hồi cấp hai cấp ba thích bạn gái thì ngại không chịu tỏ tình song cứ cố tình đi bắt nạt người ta hạ lão thái gật đầu ừng có lý thanh ti thanh ti ngày mai mai con bảo m i mi vào nhà mình ở luôn đi tuân mệnh bà ngoại tiến thanh ti đẩy lão thái thái về phòng rồi thu xếp cho bà ngủ cô ra khỏi phòng hạ lão thái thấy hạ an lan đang gọi điện thoại không biết đang nói gì nhưng vẻ mặt rất nghiêm trọng ánh mắt lạnh lùng đáng sợ hạ an lan dập điện thoại ông nói với yến thanh ti về phòng nghỉ đi con hai người lên lầu yến thanh ti không nhịn được hỏi bác bác thật sự không có ý gì với bác gái sao tốt xấu gì hồi trẻ hai người cũng từng là thanh mai trúc mã mà hạ an lan dịu dàng xoa đầu cô đứa nhỏ này con đ ừ n g nghi linh tinh bác còn nhớ hồi nhỏ nhạc phu nhân trông thế nào không hạ an lan cười nói bác chỉ nhớ mẹ con hồi nhỏ trông như thế nào thôi về phòng đi tiến thanh ti thở dài đành phải về phòng vừa quay mình cô đã thấy bóng một góc áo lướt qua cô dừng lại một chút khoe m ô i nhét lên cô cố ý dương cao giọng bác thật ra bác đối xử với bác nhạc cũng không giống với người bình thường mà bác nhìn cách bác đối xử với du phu nhân xem bà ấy nịnh nọt lấy lòng bác bao nhiêu năm mà bác còn chả thèm nhìn bà ta lấy một cái nhưng giờ đối với bác gái có phải bác quan tâm hơi bị nhiều không thế g ọ n g hạ an lan c h ầ m xuống thanh ti tiến thanh ti vội ngậm miệng lại được được được con không nói nữa là được chứ gì bác nghỉ ngơi sớm đi mai nhạc phu nhân sẽ tới đây l ấ y nếu bác không có ở nhà chắc chắn ông bà ngoại sẽ quyết định ngày tổ chức hôn lễ cho con nói rồi yến thanh ti chạy mất du phu nhân r ử a vào cửa cả người run lên sắc mặt tái nhợt môi bà ta run run lặp đi lặp lại tên của nhạc phu nhân tô ngưng mi tô mi tô ngưng mi bà ta trượt từ cửa xuống ôm gối mặt vùi vào hai gối năm ấy đã cố tình tránh đi tại sao giờ lại trở về chẳng lẽ bà thật sự một lần nữa phải thấy họ không được không được tuyệt đối không được bà ta không có được tuyệt đối cũng không thể để tâu ngưng mi có được hạ an lan có thể đơn thân tới lúc chết nhưng tuyệt đối không thể ở bên tâu ngưng mi nếu đi vòng một vòng mà kết quả họ vẫn ở bên nhau vậy tất cả những gì bà ta đã làm đâu còn ý nghĩa gì nữa du phu nhân bông cảm thấy luôn cuống vô cùng hai ngày nay khó khăn lắm tinh thần mới ổn định giờ lại căng hết cả lên bà ta đứng dậy đi đi lại lại trong phòng phải làm thế nào nên làm thế nào bây giờ du phu nhân nôn nóng bất an chính bà ta còn không biết mình đang nói gì nữa phải làm thế nào để tâu ngưng mi rời khỏi đây bây giờ nhạc gia ở lạc thành lạc thành lạc thành bà ta luống cuống tay chân lấy điện thoại ra chạy vào nhà vệ sinh gọi vào một d â y số điện thoại nhanh chóng có người bắt máy du phu nhân c u ố n quít nói a l o là tôi mẹ của nhạc thính phong tới nhà họ hạ rồi tại sao lại không nói cho tôi biết nhạc phu nhân chính là tâu ngưng mi người ở đầu dây bên kia có chút nghi hoặc nhạc phu nhân là tâu ngưng mi thì sao chương một n ư ơ i hai khiến hắn cả đời cũng không thể vùng dậy du phu nhân nắm chặt điện thoại trong tay có thể thấy rõ ràng gân xanh trên lòng bàn tay giật lên từng đợt làm sao hả? còn làm sao nữa anh phá hỏng chuyện lớn của tôi rồi anh có biết không bọn họ tới hạ ra rồi giờ buộc phải nghĩ cách nhanh chóng đuổi bà ta đi tâu ngưng mi chỉ là một người phụ nữ bình thường bà ấy đâu có uy hiếp gì tới bà đâu du phu nhân đi tới đi lui ai bảo bà ta không có uy hiếp gì sự uy hiếp của bà ta thậm chí còn nhanh hơn cả hiến thanh tí đấy giờ anh hãy lập tức dùng tất cả sức lực của mình để chèn ép nhạc ra đi tốt nhất hãy để công ty của nhạc thị xảy ra vấn đề nghiêm trọng vào để nhạc thính phong đưa tâu ngưng mi rời khỏi hạ gia ngay lập tức đầu dây bên kia im lặng một hồi du phu nhân cuống đến độ đi lòng vòng a l o nói gì đi chứ những gì tôi vừa mới nói anh có nghe thấy không đấy hả anh buộc phải làm theo những gì tôi bảo mau khiến mẹ con nhạc thính phong rời khỏi đây đi cuối cùng điện thoại cũng vang lên tiếng của người kia giọng hắn hơi trầm nói bà cũng biết tình hình hiện tại của tôi rồi đấy vụ của diệp thiều phong khiến giờ tôi còn không lo nổi cho cái thân tôi tôi cũng chẳng còn sức mà đánh động tới nhạc thị đâu bà tưởng nhạc thị chỉ là một món đồ chơi thôi chắc muốn tôi động vào họ thì bà nên hiểu đó là một con quái vật khổng lồ nếu là nhạc gia của mười năm trước tôi còn có vài phần nắm chắc chứ giờ du phu nhân tức giận quát lớn phế vật anh đúng là đồ phế vật tôi cho anh bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu tin tức có lợi như vậy trong bao nhiêu năm qua vậy mà giờ bảo áp chế nhạc gia anh cũng không làm nổi giờ chỉ có một thằng m ắ t con cũng khiến anh không lo nổi thân mình thế anh còn tác dụng quái gì nữa hả bà bình tĩnh lại đi những gì bà nói tôi sẽ nghĩ cách nhưng tôi không đảm bảo là sẽ có tác dụng du phu nhân dùng tay d â y c h á n thở dồn dập mặt hơi đỏ lên một lát sau bà ta nói xin lỗi vừa rồi tôi cuốn quá thật xin lỗi không sao tôi hiểu xem ra hôm nay diệp thiều q u a n g sẽ ra ngoài giờ bà còn cách gì khác không du phu nhân khinh bỉ cười một tiếng ánh mắt trở nên dữ tợn giờ còn có thể còn cách nào khác nữa thứ nhất trực tiếp ra tay khiến nó vĩnh viễn phải nhắm mắt thứ hai lại đổ một tội danh khác lên đầu nó tội nào đó khiến nó vĩnh viễn không thể vùng dậy được ấy được tôi biết rồi dập điện thoại sắc mặt du phu nhân nghiêm trọng dị thường bà ta nhìn mình trong gương khoảng thời gian này ở tại hạ gia trước là vì muốn thể hiện bản thân cực nhọc ngày đêm chăm sóc cho hạ lao thái bà ta luôn cố tình khiến mình trông thật t i ể u thụy không chăm sóc bảo dưỡng cả làn da luôn sau y ế n thanh ti trở về mâu thuẫn với câu ngày càng trở nên gay gắt mấy ngày nay lúc nào cũng bị y ế n thanh ti chỉnh bà ta rất khó có được giấc ngủ yên ổn du phu nhân thấy có rất nhiều rất nhiều nếp nhăn trên gương mặt mình da rẻ khô r á p còn nổi mụn không còn độ bóng nữa trông rất giống một người phụ nữ có tuổi vừa già vừa cổ hủ ở quê bà ta lại nghĩ tới nhạc phu nhân nhạc phu nhân khác hoàn toàn với bà ta trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều làn da nhạc phu nhân t r ắ n g trẻo bó n g m ị t đôi mắt sáng ngời có chút xíu xịu nếp nhăn ở khoe mắt nhưng những nếp nhăn đó nhìn rất tự nhiên trông không hề già đặc biệt là lúc bà cười lên trông vẫn còn như một cô gái ấy du phu nhân siết chặt tay hận ý trong mắt ngày càng sâu bà ta tự l ầ m bẩm không được không thể trông chờ hết vào hắn được du phu nhân ra khỏi nhà vệ sinh ra khỏi phòng ngủ bà ta gõ cửa phòng du hí t r ư m bốn m ư đừng có ôm hy vọng gì ở con nếu không mẹ sẽ thất vọng đấy du h í đang nằm nghịch điện thoại nghe thấy tiếng gõ liền ra mở cửa thì thấy mẹ mình anh cũng chẳng vui vẻ gì nói muộn thế này rồi sao mẹ còn chưa ngủ du phu nhân đóng cửa lại hỏi du hí con còn muốn về nhà không du h í gật đầu thuận miệng đáp tất nhiên là muốn l ắ rồi con đâu phải là mẹ đầu ó c con tỉnh táo làm đấy sao tự dưng mẹ lại hỏi chuyện này du phu nhân nhìn hắn nói mai mẹ sẽ cho con về du h í ngẩng lên kinh ngạc nhìn du phu nhân mẹ mẹ bị mộng du ả du phu nhân nắm lấy cánh tay du hí mẹ không bị mộng du con chuẩn bị đi sáng mai là đi luôn du h í đánh rơi cả điện thoại anh ta nhìn du phu nhân nói mẹ mẹ sao thế mẹ nói rõ cho con biết tại sao lại muốn con đi mẹ sẽ không dễ dàng gì mà buông tha cho con thế đâu mẹ nói đi mẹ muốn con làm gì du h í vẫn có chút hiểu biết với người mẹ của mình bà không phải là người sẽ kìm cương trước bờ vực thảm biết quay đầu lại là bờ đâu đột nhiên bảo anh ta đi như vậy chắc chắn phải có lý do du hi rất muốn rời khỏi đây anh cảm thấy cuộc sống ở đây đúng là sống không bằng chết tối nay tuy có thể tránh gặp mặt nhạc phu nhân và người nhà họ tô nhưng mai thì sao rồi ngày kia thì sao nữa cũng đâu thể tránh mãi được đúng không sớm muộn gì cũng phải chạm mặt tới lúc đó nhạc phu nhân thấy anh ta rồi không biết sẽ thay nhau nói móc thế nào nữa đây tuy du hí cũng chẳng còn mặt mũi nào mà nói nữa nhưng bốn thể diện thì ai mà chẳng muốn giữ chữ du phu nhân nắm chặt cánh tay du hí du hí giờ mẹ chỉ có thể dựa vào một mình con thôi du hí vội đáp mẹ mẹ đừng vậy mẹ cũng biết con trai mẹ rồi đấy con chẳng có tài cán gì cả tốt nhất mẹ đừng có hy vọng quá nhiều ở con nếu không mẹ sẽ thất vọng đấy việc con phải làm rất đơn giản thôi du hí còn lâu mới tin hắn nói mẹ nói đi là chuyện gì du phu nhân nói chỉ cần sau khi con về tới du ra con phải bảo với ba con bảo ông ấy uy hiếp nhạc thị bất kể là dùng cách gì sử dụng mọi quyền hạn của mình làm ảnh hưởng tới nhạc thị là được khỏe môi du hi giật giật đưa tay sờ lên trán nhạc phu nhân mẹ hình như đầu mẹ hơi nóng thì phải du hi trong lòng đang điên cuồng gào thét mẹ mẹ sốt rồi chắc chắn là mẹ sốt thật rồi mẹ hôm đấy à giờ không phải là xử lý yến thanh ti nữa mà đổi thành nhạc ra luôn sao du phu nhân tức đau cả ngực bà ta véo mạnh vào tay du hí con nghiêm túc cho mẹ chuyện mẹ đang nói rất quan trọng đấy con phải làm tốt cho mẹ những gì mẹ vừa nói con phải nhớ cho kỹ du hi gật đầu ờ ờ rồi con biết rồi chẳng phải chỉ là bảo ba dù phải dùng bất cứ cách nào cũng phải chèn ép được nhạc thị thôi chứ gì du phu nhân tóm chặt lấy du hí nhìn anh ta bằng một ánh mắt đáng sợ chuyện này rất quan trọng với mẹ vô cùng quan trọng con nhất định phải nhớ hiểu rồi con hiểu mà chẳng phải chỉ là chuyển lời thôi sao con biết rồi thế sao mẹ không gọi thẳng điện thoại ấy điện thoại không được không an toàn chuyện này con phải đích thân nói với ba con du hi gật đầu vâng con biết rồi chút chuyện nhỏ thế này xem ra con vẫn còn có thể làm được mẹ đặt vé máy bay cho con rồi sáng mai là con bay luôn thế chuyện mẹ nói mẹ còn giữ lời không có nhất định rồi Du phu nhân ra khỏi phòng du hí liền nhanh chóng trở về phòng mình bà ta đi rất nhanh nhanh đến mức không hề chú ý thấy có một cái bóng đang đứng ở một góc cách đấy không xa yến thanh ti bước từ góc khuất đó ra cô lấy điện thoại gửi cho du rực một tin nhắn t r ă m bốn mươi bốn thể diện đã rơi xuống đất làm sao để nhặt lên một cách tao nhã yến thanh ti sau khi bà ta ra khỏi phòng thì vào phòng du hí ở trong đó mười bốn phút rồi ra con có cần đi nói chuyện với du hí một lát không du d ự c không cần con về phòng nghỉ đi chuyện còn lại không cần phải lo nữa y ế n thanh ti thở dài một tiếng vậy được thật sự không có chuyện gì cần con phải làm à du d ự c không có lúc này y ế n thanh ti về phòng cô vừa nằm xuống thì du d ự c đ ố n g gửi một tin nhắn cho cô bảo cô phải chú ý tới động tĩnh của du phu nhân t i ế n thanh ti thấy kỳ lạ du d ự c đã lâu ngày không có động tĩnh gì rồi tự nhiên ông gửi một tin nhắn như vậy tới chẳng lẽ du phu nhân lại sắp dở trò gì rồi sao kết quả du phu nhân chỉ vào phòng du hí một lúc cũng không làm gì nữa cả t i ế n thanh ti nằm trằn trọc trên giường có quá nhiều chuyện trong đầu cô nhiều đến nỗi khiến giờ cô cảm thấy có chút loạn tới khi trời sáng yến thanh ti mới ngủ được tối qua ngủ muộn buổi sáng tỉnh dậy cũng muộn hơn mọi hôm một chút cô đi từ trên lầu xuống thì mọi người đều đã ăn sáng xong tất cả đều rất bình thường duy chỉ có một điều du phu nhân nói du hy sắp phải đi điều này khiến yến thanh ti thấy rất kỳ lạ du phu nhân cố tình kéo du hy tới đây để tranh cảm giác tồn tại sao đ ỗ n g nhiên l ỡ thả du hí về như vậy tiến thanh ti nheo mắt hỏi sao tự nhiên lại phải đi vậy chẳng lẽ anh họ cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây à một tiếng anh họ khiến du hí suýt chút nữa phải quỳ xuống trước mặt tiến thanh ti không phải không phải tất nhiên không phải là vấn đề ở đây là anh là anh chuyện là là gì ấy nhỉ du phu nhân cười nói là ông bà nội nhớ nó quá với lại ba nó lại đang ốm bác không về được nên bảo du hí về xem giúp bác nếu không có vấn đề gì lớn sẽ quay lại đây tất nhiên yến thanh ti không tin vào lời viện cớ này có điều thấy du hí cũng đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy xem ra phải bay thật rồi vậy à thế thật không đúng lúc thính phong còn nói đợi vết thương của anh họ đỡ hơn một chút sẽ đưa anh ấy đi đua xe nữa khi nói chuyện với yến thanh ti Du hy căn bản không có gan nhìn thẳng vào mắt cô luôn cảm thấy đôi mắt của yến thanh ti có chút gì đó giống với ông chú của mình không phải nói là nhìn đường nét giống nhau mà là sát khí trong đó là ánh mắt khi tính kế với người khác khiến người khác sợn hết tóc gáy du hy luôn cảm thấy khi yến thanh ti nhìn mình bất cứ lúc nào cũng đều đang nghĩ cách để xử lý anh ta hết du hy trà trà tay cười bảo chuyện này khách khí quá anh giờ thế này không thể lái xe nữa rồi em cảm ơn cậu ấy giùm anh du phu nhân thấy con trai mình chẳng có chút tiền đồ gì trước mặt t i ế n thanh ti bà ta lại giận điên lên t i ế n thanh ti n h ế c mép ôi anh họ vẫn chưa gặp bác nhạc à anh biết bác nhạc là ai mà nhỉ chính là bác gái lần trước lúc anh cứ muốn mời em đi ăn cơm em đã đi cùng với bác ấy đấy khi ấy anh còn tưởng bà là mẹ ruột của em nữa khu khu khu khu khu nhớ nhớ chứ du hy thật sự cảm thấy cả đời này chắc anh ta chẳng thể nào nhặt mặt mũi mình lên được nữa rồi du phu nhân cười nói thời gian không còn sớm nữa bác tiễn nó đi trước con ăn sáng đi nhé tiến thanh ti với tay được ạ anh họ đi đường cẩn thận khu khu được được du hy nói với hạ lao gia và lao thái ông ngoại bà ngoại bắt con đi trước đây ạ lao thái thái vẫn meo mắt cười không khác gì mọi ngày lao thái ra ngược lại có chút quyến luyến thấy du phu nhân và du hy đi khỏi yến thanh t i lập tức nhắn tin cho du dực du hy vừa rời khỏi hạ gia về hải thành rồi giờ đang trên đường ra sân bay chương một n chú hai cháu rất ngoan xin chú đừng giết cháu gửi xong tin nhắn tiến thanh ti nói với hạ an lan bác bác giúp con cha xem du hí ngồi chuyến bay nào được không hạ an lan gật đầu được chốc nữa bác sẽ bảo người ta gửi vào điện thoại cho con bác đi trước đây con nhớ ở yên trong nhà đừng có chạy lung tung đấy tiến thanh ti cười hề hề tất nhiên là con không chạy lung tung rồi con còn phải đợi bác nhạc tới nữa mà hạ an lan méo mặt cô một cái rồi rời khỏi nhà chưa tới mười phút thông tin chuyến bay của du hí đã được gửi tới điện thoại của yến thanh ti cô chụp lại rồi gửi cho du dực nhưng du dực không trả lời lại tin nhắn của cô yến thanh ti cũng không biết ông có nhận được không nữa yến thanh ti cắn đũa cô không tin du phu nhân không có lý do gì mà tự nhiên lại bảo du hí trở về giờ cô quả thật rất khó có thể tin tưởng người đàn bà này sớm biết vậy tối qua cô đã xử lý du hí rồi hạ lao thái thấy yến thanh ti cứ cắn đua suốt mà không chịu ăn bà hỏi thanh ti con đang nghĩ gì vậy yến thanh ti lắc đầu không có gì ạ con đang nghĩ hôm nay nên dùng cách gì để giữ bác nhạc ở lại nhà mình hạ lao thái cười nói tới lúc đó con cứ làm nũng chẳng phải là được rồi sao yến thanh ti nghiêm túc gật đầu nói cũng phải vẫn là bà ngoại thông minh ở sân bay du phu nhân dặn đi dặn lại du hy đến vài lần du hy nghe đến phát c á o con biết rồi con biết rồi mẹ yên tâm đi chuyện nhỏ này con làm được sắp phải qua cửa an ninh rồi mẹ về đi cuối cùng cũng qua được tới cửa an ninh phòng chờ cũng không có nhiều người lắm du hy tìm lấy một c h â u ngồi xuống thở phào một hơi bầu không khí tự do thật thoải mái không cần phải ở lại hạ ra nữa rồi đ ô n g trên vai nặng t r ị c h xuống thoải mái thế nào có cần thoải mái thêm chút nữa không không vừa nói xong du hí bông thấy có gì đó sai sai quay p h á t lại thì thấy người ngồi bên cạnh bình một tiếng anh ta ké từ trên ghế xuống chú chú chú hai nội tâm du hí muốn chết vô vàn lần anh ta hối hận rồi anh ta nên ở chết luôn ở nhà họ hạ mới phải ông chú khốn kiếp này cứ như ma sao ở đâu cũng gặp ông vậy du rực tóm du hí lên ông nết khoe miệng cười nói không cần kích động quá như vậy chỉ là nói chuyện với cháu một chút thôi mà sao đ ỗ n g nhiên lại trở về rồi du hí run rẩy nói cháu chỉ về thăm ông bà nội thôi cháu quả thật không thể ở lại nhà họ hạ được nữa chú hai cháu không làm gì xấu cả lần trước cháu còn giúp y ế n thanh ti nữa đấy du hy không muốn nói chuyện với ông chú này ngay đến cả một dấu chấm câu anh cũng không muốn nói với ông ai tới cứu anh ta với mẹ cháu bảo cháu về làm gì du rực lắc đầu không có không làm gì cả không có à không không có du rực cười mỉm ai khoảng mười một giờ tối qua mẹ cháu vào phòng cháu ở trong đó tận mười bốn phút liền sau đó lập tức chuẩn bị vé máy bay sáng nay cháu nói xem đây chỉ là trùng hợp thôi sao du hí mẹ nó đúng là bại não m à tối qua chú hai thấy mẹ ở hạ gia à. chú hai chắc chắn là ma rồi mẹ nó nữa da gà nổi hết cả lên rồi đây này du d ự c tóm lấy du hí đẩy vào một nhà vệ sinh cách đó không xa đôi mắt đào hoa của du d ự c toàn là độc tố chết người ông nói nếu đã không nói vậy chúng ta làm gì đó vui vui một chút đi lát sau bình một tiếng du hi quỳ xuống ôm lấy chân du d ự c chú hai cháu nhớ ra rồi mẹ bảo cháu về tìm bà bảo ông ấy công kích nhạc thị chỉ có thế thôi không còn gì nữa đâu chú hai chú phải tin cháu chương một nghìn không trăm bốn mươi sáu chú hai c ứ ở trên cháu ở dưới này là được rồi du rực động đọng ngón tay chẳng phải nói không bảo cháu làm gì sao du h í sợ run lên thấy ngón tay du rực như vậy anh ta run bán cháu vừa rồi cháu cuống quá nên quên mất chú chú hai chú chú cũng biết đấy cháu cứ gặp chú là cháu sẽ sợ cháu mà sợ thì cái gì cháu cũng quên hết với cả với cả mẹ cháu làm gì cũng không liên quan gì tới cháu hết cháu cũng không muốn can thiệp vào cháu chỉ muốn ăn không ngồi rồi xong chờ chết thôi cháu không muốn nhúng tay vào chuyện gì hết ấy chú hai chú tha cho cháu đi mà du rực nheo mắt nhìn du hí hỏi ngoài những chuyện này ra không còn chuyện gì khác nữa d u h í lắc đầu lia lịa không có không có tuyệt đối không thật đấy chú hai tối qua mẹ cháu tìm cháu cũng chỉ nói vậy thôi sức chiến đấu của cháu thế nào chú cũng biết rồi đấy nếu là chuyện gì phức tạp cháu thật sự không làm nổi đâu b a ấy cũng không dám giao cho cháu làm mẹ cháu bảo cháu chuyển những lời này tới ba không nói gì thêm nữa cháu còn hỏi mẹ sao không gọi điện đi cho xong b a bảo chuyện này rất quan trọng gọi điện không an toàn du hi nghĩ dù sao cũng chẳng thoát được sớm muộn chẳng phải nói thôi thì cứ thành thật một chút nói hết một lần cho xong biết đâu nếu anh ta ngoan ngoãn sớm nói cho hết mọi chuyện chú hai còn nghể tình lần mà thả anh ta ra thì sao du rực không nói gì tối qua ông đã nghe thấy cuộc điện thoại của hạ như sương ông biết lý do tại sao bà ta cứ phải tấn công nhạc thị cho bằng được chỉ là tại sao hạ như sương lại kiêng rẽ nhạc phu nhân như vậy nhạc phu nhân căn bản không hề quen hạ như sương hơn nữa đây có lẽ là lần đầu tiên hai người gặp nhau rốt cuộc điều gì khiến hạ như sương phải kiêng kỵ nhạc phu nhân đến nỗi còn hơn cả hiến thanh ti h du h i thấy sắc mặt du rực thâm t r ầ m đáng sợ từ đầu tới quê ông chẳng nói gì còn tưởng ông không tin nên gào lên chú hai chú hai chú hai chú hai cháu không nói dối đâu từng lời từng chữ cháu nói đều là thấy đấy mẹ cháu nói với cháu như vậy mà cháu không sửa một chữ nào hết du rực lệnh nhật đáp đ ứ n g lên trước đi du hy vội lắc đầu không không cứ để cháu quỳ đi du rực m ặ t kệ hắn hỏi gần đây mẹ cháu có hành vi gì bất thường không du hy lắc đầu cháu có thể nói cháu cảm thấy mẹ cháu ngày nào cũng đều rất kỳ quặc du hy đúng là thật sự cảm thấy như vậy từ sau khi bà ấy gặp y ế n thanh t i là bắt đầu trở nên không bình thường cả ngày cứ điên điên cuồn cuồng cũng chẳng nhìn rõ thế cục giờ yến thanh ti đang được độc chiếm ân sủng bà ấy vẫn tưởng giờ là mấy chục năm trước chắc có điều nghĩ kỹ cũng thấy là chuyện bình thường du phu nhân sống ở hạ gia bao nhiêu năm nay chẳng ai tranh giành gì với bà cả nhưng giờ yến thanh ti trở lại lệnh gió là bình thường thế nhưng du hy vẫn mãi không hiểu người mẹ hơn năm mươi tuổi của anh ta sao lại tích cực tranh giành với một cô gái hơn hai mươi đến vậy hơn nữa xem ra còn muốn tranh đến độ n g ư ờ i chết ta sống nữa chứ kể cả bà có muốn tài sản bạc triệu của hạ g i a đi chăng nữa cũng đâu nhất thiết phải cương quyết đối đầu tới cùng với yến thanh thi du d ự c không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn du hí du h í sợ run lên lắc lắc đầu mẹ cháu quả quả thật là có địch ý với yến thanh thi có điều chắc bà ấy sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng quá đâu hy vọng là không chú hai chú hai cháu cháu sắp phải lên máy bay rồi du rực túi xuống ấn tay lên vai du hí đối với cháu mà nói chỉ cần để cháu sống tự do tự tại vậy ở đâu cũng như nhau có đúng không du h í gật đầu đúng đúng đúng đúng là chỉ có chú hai hiểu cháu còn hiểu cháu hơn cả mẹ cháu nữa t r ă m bốn mươi bảy bác làm bác gái của con được không du hi muốn một cuộc sống tự do hưởng thụ tuyệt đối đừng bảo anh ta làm chuyện bất cứ chuyện gì quá khó khăn tuyệt đối đừng ôm kỳ vọng anh ta sẽ trở thành tinh anh khoe môi du rực nít lên giờ cho cháu một cơ hội cháu muốn hay không muốn muốn chắc chắn là muốn rồi du hí gật đầu lia lịa đây là ngày tháng mà anh ta h à n g mong ước tất nhiên là mất n rồi anh cũng có phải là đứa ngu đâu du rực móc ra một tấm vé máy bay đưa cho du hí nếu đã vậy cháu cũng không nhất thiết phải trở về hải thành nữa du hí ngẩn ra ưu ớ nhận lấy tấm vé máy bay vừa thấy địa điểm ghi trên đó mắt như lòi cả da trước khi du hí kịp tỉnh lại thì đã không thấy du rực đâu nữa rồi sau lưng c h u y ể n tới âm thanh lạnh lẽo của ông cháu nên biết nếu cháu về đến du ra kể cả chú không tính sổ với cháu cháu cũng không thể ra khỏi hải thành được nữa tất cả những chuyện mẹ cháu làm sẽ khiến cháu hoặc ngay đến cả nhà họ du cũng phải t r ô n cùng nhau luôn đấy cơ hội này cháu có muốn hay không đều là ở cháu lần này chú không ép cháu nữa du hi run lên tin lời du d ư ợ c theo phản xạ anh ta biết biết ông chú này sẽ không lừa gạt mình làm gì tuy anh ta không biết rốt cuộc mẹ đã làm ra chuyện gì nhưng từ những biểu hiện thất thường gần đây của bà từ trong những câu nói của bà du hi cũng nghe ra có lẽ bà đã làm chuyện gì đó không thể cứu vãn được nữa rồi hơn nữa bà vẫn muốn đối phó với yến thanh thi kết quả sẽ như thế nào chẳng ai biết được tay cầm vé máy bay của du hi run lên rốt cuộc đi hay không đi đây 40 phút sau du hi đã ngồi lên máy bay nhìn ra ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy từng đám máy trăng xóa từng đám từng đám như kẹo đông chỉ nhìn không thôi sẽ như cảm thấy vị ngọt đang q u y ệ n giữa đôi môi vậy bên hai l o á n g thoáng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người ngoại quốc du hi cũng chẳng buồn quan tâm xem họ đang nói về chuyện gì cả người du hi đều đang run rẩy hiện tại thật sự muốn gào lên thật to tự do chân chính sắp tới rồi con mẹ nó mày có là ai đi nữa cũng chẳng liên quan gì tới tao hết chú hai nói nghe cũng buồn cười cơ hội tốt thế này mà không đi anh ta bị ngáo chắc mặc kệ du ra có xảy ra chuyện hay không chỉ mình anh ta thì có thể làm được gì ở lại có khi vẫn còn bị t r ô n chung cũng nên không bằng trốn đi được người nào hay người ấy du hy giơ tay múa may một hồi gào thét trong lòng ánh nắng bãi biển mỹ nhân ông mày đến rồi đây tiến thanh ti biến đi ông chú khốn kiếp biến đi mẹ cũng lượn luôn đi kể cả du già cũng biến nốt du d ự c biết du hí nhất định sẽ đi cho tên ngại đó một cơ hội tốt như vậy chắc hẳn nó còn chạy nhanh hơn cả thỏ du hí là người có chút tích h kỷ nhưng đôi khi ích kỷ lại chính là ưu điểm lớn nhất của nó vì càng ích kỷ thì càng dễ thỏa mãn cũng sẽ càng hiểu bản thân có thể làm gì không thể làm gì du rực lấy điện thoại ra gọi cho nhạc thính phong là tôi gặp nhau đi nhạc thính phong dập máy anh lấy cớ là đi mua chút đồ cho thanh t ì bảo nhạc phu nhân theo b á c với bác gái anh tới hạ gia trước tới hạ gia thấy hạ an lan không ở đó nhạc phu nhân thở phào bác gái đừng căng thẳng bác con không ở nhà bác cứ yên tâm nhạc phu nhân hừ một tiếng xỉ,、sì, còn lâu bác mới căng thẳng kể cả ông ta có ở đây bác cũng không sợ hiến thanh ti nhìn ra phía sau bà nói ơ bác bác về rồi ạ nhạc phu nhân sợ đến nỗi nhảy ra phía sau hiến thanh ti ai ai ai về t i ế n thanh ti cười ầm lên bác nhạc chẳng phải bác bảo không sợ sao mặt nhạc phu nhân đỏ bừng lên bà nhéo lên mặt t i ế n thanh ti con nhóc này dám dọa bác cả t i ế n thanh ti cười một cách thần bí bác gái thật ra muốn thu phục được bác con có một cách tốt lắm bác có muốn thử không cách gì ví dụ như trở thành bác gái của con chẳng hạn chương lỡ không quyến rũ được thì làm thế nào nhạc phu nhân ngay lúc ấy liền im bặt trận t r ừ n g mắt nhìn yến thanh ti vẻ mặt kinh hãi nhạc phu nhân đưa tay sờ lên trán yến thanh ti thanh ti con không ấm đầu đấy chứ yến thanh ti lắc đầu tất nhiên là không rồi ạ con vẫn chưa tỉnh ngủ à yến thanh ti cười cô nói bác gái con nói nghiêm túc đấy nhạc phu nhân lạnh mặt nói con nghĩ bác là đồ ngốc chắc tiến thanh t i tưởng nhạc phu nhân giận vội lắc đầu không đâu sao bác lại nghĩ thế nhạc phu nhân véo mặt tiến thanh t i bà nói đứa ngốc của tôi ơi con còn muốn bác làm bác gái con con nghĩ cũng hay thật đấy tiêu chuẩn của bác cao lắm đấy nhé bác muốn làm mẹ con giữa làm mẹ con và làm bác gái con con nghĩ bác sẽ chọn cái nào tiến thanh t i nhạc phu nhân nghiêm túc nói so với làm bác gái bác muốn làm mẹ con hơn nhiều tiến thanh ti đỡ chán ok ý mờ phìn nhạc phu nhân vỗ lên người cô chuyện của bác con con đừng bận tâm làm gì đây không phải là chuyện một đứa trẻ như con phải quan tâm lo lắng đây là chuyện mà người lớn bọn bác nên làm si chẳng phải chỉ là một hạ an lan thôi sao bác không tin bác không thể xử lý được ông ta tiến thanh ti không nhịn được cười cô hỏi vậy bác định xử bác con thế nào nhạc phu nhân hất cằm như liệu trước được mọi việc con kệ đi bác tự mình có cách thật ra thì bà đang nghĩ bác thì có cách gì được chứ bác con là một tên khó đối phó ông ta dám nói ông ta không cảm nhận được thành ý từ lời xin lỗi của bác thành ý thành ý làm sao bác biết được cái thứ thành ý mà ông ta muốn là gì chứ nhạc phu nhân siết chặt tay bà kéo yến thanh ti đi tôi h xuống lầu bác phải kéo gần quan hệ với ông bà ngoại con nói cho cùng trong ngôi nhà này lời nói của hai ông bà cũng có trọng lượng nhất bác không tin trong cái nhà này hạ an lan có thể một tay che cả bầu trời như vậy ra khỏi phòng yến thanh ti dắt tay nhạc phu nhân cô nói bác gái bác thật sự không suy xét một chút về chuyện này sao suy xét chuyện gì làm bác gái của con đấy nhạc phu nhân lại véo lên mặt cô con đấy sao giống hệ t t h ằ n g ngốc nhà bác vậy bác đã nói rồi bác muốn làm mẹ chồng của con bác còn lâu mới chịu b u n g cái trước mẹ chồng ra mà đi làm bác gái nhé tiến thanh ti cười nói ai nói làm mẹ chồng rồi thì không làm bác gái được nữa đâu hai cái này chẳng có quan hệ gì với nhau cả mà nhạc phu nhân h ư ớ mũi sao lại không liên quan liên quan lớn là đằng khác có phải con với thằng ngốc kia hy vọng quá nhiều vào bác rồi không bác từng tuổi này rồi đâu phải là cô gái đôi mươi xinh đẹp nữa đầu góc lại chẳng thông minh bác lấy gì để quyến rũ ông bác h ổ ly kia của con con tưởng bác là lũ trẻ các con chắc bác gái bác rất xuất sắc bác rất tốt ngay đến bà ngoại con còn rất có niềm tin vào bác cơ mà tiến thanh ti cảm thấy nhạc phu nhân rất tốt thật sự tốt vô cùng nếu bà ra tay với bác cô thật bác cô chắc không chạy nổi đâu nhạc phu nhân mỹ môi nhưng bác không có niềm tin vào mình không đúng mấu chốt ở chỗ là bác không mớn con đừng có lung tung nữa nguyện vọng lớn nhất bây giờ của bác chính là có thể định được ngày kết hôn của con với thính phong thôi nhạc phu nhân âm thầm nghĩ còn lâu bác mới muốn mất mặt bác từng n à y tuổi rồi đến thể diện còn rơi mất thì làm sao mà nhặt lại được nữa hồi trẻ bà còn chẳng đi tán tỉnh ai bao giờ giờ già rồi lại bảo đi quyến rũ đàn ông lại còn là còn là tổng thống đại nhân nữa chứ lỡ mà không quyến rũ được thì làm thế nào c h ư ơ một nghìn không trăm bốn mươi chín so với cưa đổ ông ta bác càng muốn đập ông ta hơn chuyện này giống như việc không quyến rũ được hoàng thượng thì sẽ bị chém đầu vậy không được bà cần thể diện ba không thể làm vậy được tiến thanh ti kéo tay nhạc phu nhân làm lũng bác gái bác gái bác thử đi mà bác xem bác trai con xuất sắc ưu tú như vậy quan trọng nhất là đẹp tờ giờ à y y y y bác thật sự không rung động chút nào sao có chứ tất nhiên là có rồi chỉ là bác hễ nhìn thấy ông ta thì lại càng muốn ra tay hơn thôi ra tay vậy càng tốt không phải nói gì hết cứ c ư a đổ trước đã ha ha so với việc c ư a đổ ông ta bác muốn ra tay đập ông ta thì có À bác gái bác cứ nghĩ kỹ lại đi mà hai người xuống lầu giọng càng ngày càng xa du phu nhân nghe được cuộc đối thoại của hai người bà ta nắm chặt tay lại mặt mày hung ác dữ tợn không ngờ yến thanh ti lại muốn để tâu ngưng mi lấy hạ an lan sao bà ta có thể sau khi tâu ngưng mi kết hôn ngay từ việc chồng bà ta không muốn thì bà ta đã là một người đàn bà thất bại rồi bà ta có tư cách gì mà đòi gả cho anh lan bà ta dựa vào cái gì không ngờ hạ lao thái lại còn là mối m tác hợp tất cả mọi người đều mù cả rồi sao du phu nhân tức đến nỗi cả người run lên bà ta cố gắng bao nhiêu năm trời tất cả những gì bà ta từng làm khi còn trẻ đều chỉ mong ông có thể nhìn bà ta lấy một cái có thể đứng cạnh ông nhưng dù cho bà ta có làm gì đi chăng nữa hạ an lan cũng chẳng nhìn bà ta lấy một lần sau này dù bà ta đã chết tâm nhưng trong lòng thì vẫn yêu ông vô cùng bà ta nghĩ chỉ cần ông không kết hôn chỉ cần ông không thuộc về bất cứ ai bà ta có thể lẳng lặng nhìn ông từ phía xa chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp mặt một lần gọi ông một tiếng anh lan là đủ rồi nhưng tại sao đến giờ tâu ngưng mi lại xuất hiện bà có chỗ nào không bị được với bà ta tại sao hạ lao thái lại thà chấp nhận một người như bà ta mà không phải bà trong đầu du phu nhân nghĩ tới rất nhiều năm về trước sau khi bà ta biết tin hạ r a chọn hôn sự cho mình bà ta đã quỳ xuống trước mặt hạ lao thái xin bà tác hợp cho tình cảm của mình khi ấy bà ta quỳ trên nền đất lạnh giá khóc lóc nói cô con thật sự rất thích anh lan con yêu anh ấy đã rất nhiều năm rồi con không muốn gả cho ai khác con muốn anh lan anh ấy anh ấy cũng thích con mà cô nuôi con từ nhỏ tới lớn con là người thế nào là cô cũng biết nếu con lấy anh ấy con vẫn sẽ chăm sóc cô và chú cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ chẳng có gì khác với trước kia như vậy không được sao con xin cô đấy khi ấy hạ lao thái không có biểu hiện gì cũng không thấy bà tức giận ánh mắt bà nhàn nhạt, nhạt bà nhìn hạ như sương như thể nhìn không khí bà khe nói con trai cô cô hiểu nó không để ý đến con đâu cô cũng sẽ không cho phép con trở thành con dâu nhà họ hạ chỉ một câu nói thôi cũng khiến tất cả hy vọng và niềm tự tôn của một cô gái như hạ như sương đều rơi xuống gáy vực bà ta đã cô lấy dũng khí hy vọng có thể thuyết phục được hạ lao thái chỉ cần lao thái thái ra mặt bảo hạ an lan lấy bà ta bà ta nghĩ chuyện này nhất định có thể được nhưng lại không ngờ được ngay đến một câu nói miễn cưỡng lấy lệ bà ấy cũng chẳng nói ý của bà ấy rất rõ ràng hạ an lan không để mắt đến bà ta mà chính hạ lao thái cũng thấy bà ta t r ư ớ n g mắt khi ấy hạ như sương còn trẻ bà ta khóc lóc hỏi tại sao vì thân phận của con sao vì con là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện ả con cũng đâu có muốn con cũng muốn có một xuất thân cao quý cơ mà hạ lao thái lạnh lùng nói con người không phân địa vị nhưng nhân phẩm thì phải có sau đó không có sau đó nữa hạ gia nhanh chóng chọn du ra ở hải thành gả bà ta đi thật xa chuyện này ngoài bà ta và hạ lao thái gia không có bất cứ ai biết cả bao năm qua đi bà ta tưởng rằng mình đã quên nhưng thực tế bà ta chưa bao giờ quên cả t r ư ớ c 1050, anh thật sự muốn đưa em đi trốn vì đó là lần bà ta thấy nhục nhã nhất trong đời hạ lao thái xem thường bà ta mà lại vừa ý một người bị chồng vứt bỏ như tâu ngưng mi bà già đó hồ đồ mắt mở hết rồi du phu nhân nhắm mắt bà ta vịn tay vào tường cô ép bản thân bình tĩnh lại một lần nữa nghĩ lại chuyện nhiều năm về trước trong lòng du phu nhân vẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng nỗi nhục mà hạ lao thái mang đến cho bà ta bà ta nhất định phải trả lại chắc giờ du hy đã về tới hải thành rồi đợi tới khi du ra công kích nhạc thị bà ta không tin nhạc thính phong vẫn có thể ở lại đây mãi tới khi trời gần tối nhạc thính phong mới tới hạ gia nhạc phu nhân và yến thanh ti hỏi anh đi đâu anh chỉ nói có chuyện gấp phải xử lý nhưng cũng không nói là chuyện gì ăn cơm tối tại nhà họ hạ người của tô i a thêm cả nhạc phu nhân thành ra rất nhiều người điều này khiến hạ lao thái vui ngoài sức tưởng tượng có điều hạ an lan lại không về hôm nay nhạc phu nhân với hạ lao thái và hạ lao gia đã quyết định xong phần s i n h lễ chuyện sau khi kết hôn cũng đã quyết định xong đâu vào đấy tóm lại chắc chắn sẽ tổ chức hôn lễ giờ chỉ còn mỗi việc quyết định này chuyện này phải chờ hạ an lan đồng ý mới được an tôi xong tiến thanh ti dở trò để giữ nhạc phu nhân lại nhưng bà sống chết cũng không chịu bảo bà ở lại chả khác nào bảo bà bỏ mạng lại vậy yến thanh ti không còn cách nào khác đành phải để nhạc phu nhân về trước dù sao ngày mai bà vẫn sẽ phải tới đây nữa chuyện kết hôn không phải ngày một ngày hai là quyết định được bà sẽ không thể đi đâu hết nhưng điều khiến yến thanh ti ngạc nhiên hơn là khi cô đồng ý để nhạc phu nhân đi nhạc thính phong lại không đồng ý mẹ mẹ ở lại đi tối qua mẹ chẳng bảo buổi tối ngủ một mình chán lắm còn gì hôm nay đừng đi nữa vừa hay có thể bồi đắp tình cảm với thanh ti nhạc phu nhân hoảng sợ con con có phải là con trai mẹ không đấy nhạc thính phong cười nói mẹ mẹ yên tâm con trai mẹ sẽ không hại mẹ đâu mẹ tin con đi nhạc phu nhân chỉ vào nhạc thính phong mày mày mày, mày. nhạc thính phong kéo hiến thanh ti ra ngoài thanh ti em t i ệ n anh đi yến thanh ti ngạc nhiên anh muốn làm gì nhạc thính phong đẩy cô ra n g u y ả n lại nói mẹ sáng mai con sẽ tới thăm mẹ yên tâm yên tâm đi nhé mày chúng mày hạ lao thái mặt mày hớn hở nói mi mi tới đây chúng ta cùng xem tv đi ra tới ngoài yến thanh ti hỏi thẳng nói đi có chuyện gì nhạc thính phong có chút kinh ngạc sao em biết tất nhiên là em biết rồi mau nói cho em đi c h ậ m ba xã của anh đúng là thông minh sắc sảo để khen thưởng anh quyết định sẽ hôn em một cái nhạc thính phong c ú i xuống ôm cô áp xuống m ô i cô một nụ hôn nóng bỏng t i ế n thanh ti đẩy anh ra đừng người gác cửa đang nhìn kìa anh mau nói xem rốt cuộc là có chuyện gì nhạc thính phong biết đây không phải chỗ anh cũng không dám hôn quá lâu chỉ ôm yến thanh ti mãi không chịu vông tiện tay nhét vào t r ư ớ c áo cô một thứ gì đó anh v ừ a hôn lên t hai cô nói khẽ đây là thuốc du rực đưa cho anh em bỏ vào nước cho hạ như sưng ơ uống xem xem có thể lấy được gì từ lời của bà ta không hôm nay anh bảo mẹ ở lại hy vọng bà có thể giúp được em k i ế n thanh ti kinh ngạc cô lập tức gật đầu được em biết rồi Cẩn thận, đừng để bà ta phát hiện tiến thanh ti ôm nhạc thính phong ừ m biết rồi nhạc thính phong nuốt ve mái tóc dài của cô khẽ thở dài thanh ti anh muốn đưa em đi trốn quá